098 nhập học Chiser. Thành phố Thiên Minh bay đi thủ đô 2133 thứ chuyến bay gạo thét nhằm phía phía chân trời, từ nhỏ hẹp cửa sổ quan sát càng ngày càng nhỏ thành phố Thiên Minh nội thành, Lục Lam Phỉ trong lòng bắt đầu có vài phần biệt ly bi thương tới. Nhìn thành phố A10 bản sơn mạch phương hướng, như là xuyên thấu qua kim thu mặt trời rực rỡ có thể thấy nơi đó một cảnh một vật, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, ra ra nỗi nỗi, các người hai lão yên tâm an giấc ngàn thu. Phỉ Phỉ trưởng thành, là sinh viên, rất vui sướng, Phỉ Phỉ có thân nhân quan tâm, có thân nhân giữ gìn, Phỉ Phỉ là hạnh phúc, cầu cầu trở về sáu bản lão trại, hắn sẽ thường xuyên thay thế ta cái này tỉ tỉ tới cùng các ngươi nói chuyện, ta cũng sẽ chịu thời gian liền trở về vấn an các ngươi. Trên vai truyền đến khẽ chạm lực đạo, Lục Lam Phỉ quay lại tầm mắt, nhẹ giọng hỏi, "Dụệ, như thế nào?" Ngay sau đó đối với Lân Tòa Ngự ngủng Long Thánh rất quát, Ngươi xoắn đến xoắn đi làm gì? Ta. Không thói quen. Áp lực không gian, thoát ly chính mình khống chế lên không đều làm lòng rối một người một yêu cực độ không khỏe. Chẳng những Long Thánh Zắc đang không ngừng vặn vẹo thân thể dạ bất không khỏe, bên cạnh yêu dạ càng là song quên nắm chặt gắt gao cắn môi, nhìn kỹ dưới còn có thể nhìn đến hắn hai chân ở không nghe sai sử run lên. Hai người bọn họ thức hải thế nhưng còn phát ra một trận không tầm thường dao động. Tựa hồ tưởng mạnh mẽ điều động tu dưỡng trung thần thức tới làm chút cái gì. Lục Lam phỉ giật mình dưới không cấm quá nhẹ, các ngươi muốn làm gì? Bay nhanh thu liễm bay tán loạn suy nghĩ, véo động pháp quyết thả ra thần thức, người ngoài chỉ thấy một đạo mắt sáng kim sắc lưu quang hiện lên, chỉ cho là phi cơ ở không trung xuyên qua một sợi kim hoàng tu dương, lại không biết giờ phút này cả tòa phi cơ đều bị nàng bao phủ ở bên trong, vô hình trung vững vàng không ít. Cái này các ngươi yên tâm đi. Nhìn đến hai cái nam nhân đại tùng một hơi bộ dáng, Lục Lam Phỉ cười nhạo, như vậy điểm sự tình khiến cho các ngươi mất đi thái độ bình thường, còn tưởng khai cửa hàng. Long Thánh Giác cùng Yêu Dạ nói vậy lén liền khai cửa hàng công việc đạt thành nào đó chung nhận thức. Đối mặt Lục Lam Phỉ trêu chọc, ý tưởng giống nhau đều không có mở miệng, Long Thánh Giác thậm chí tính trẻ con bảo đảm nói, "Phỉ Phỉ, ngươi đi thượng ngôi học, này đó dưỡng ra sự tình liền giao cho chúng ta nam nhân tới làm liền hảo." Ngươi không phải muốn cái cái gì quân huấn sao? Bảo đảm ngươi ra tới lúc sau sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Ra tới? Mục Lam Duệ cùng Lục Lam Phỉ bốn mắt nhìn nhau, này như thế nào nghe như là đi ngồi tù. Trong nháy mắt liền đến đi trường học báo danh nhật tử, Lục Lam Phỉ vừa đến thủ đô nguyên bản tính toán cùng Long Thánh Ngọc bọn họ hai cái ở bên ngoài thuê cái phòng ở, gần nhất không muốn cùng xa lạ nữ hài ở tại một cái trong ký túc xá. Thứ hai cũng là vì chiều cô này, nào hai cái cái gì đều sẽ không làm lười biếng nam nhân. Bài Đỗ tìm tội vong Vệ Đút, nhưng là sau khi nghe ngóng, còn có kia đang chết quân hấn, tổng không thể trưởng học trong nhà hai đầu chạy đi. Ngẫm lại kia một người một yêu có thể không ăn uống chi dục, cũng liền khắc phục lo lắng, mấy ngày này Lục Lam Phỉ vẫn là tính toán tạm thời đương cái đủ tư cách sinh viên ở tại trường học. Lục Lam Phỉ ở cổng trường đuổi rồi Lưu Luyến không rời Long Thánh Giác cùng giống như không sao cả yêu dạ. Một người kéo cái đại cái dương, đón chói mắt dương quang. Khiếp mắt đánh ra cái này vô cùng náo nhiệt trường học, một cái phi thường ít được lưu ý, nhưng là lại thực náo nhiệt trường học. Nông lâm nghiệp đại học, danh như ý nghĩa là cùng nông nghiệp cùng lâm nghiệp. Trong trường học mặt chuyên nghiệp lại thực sự dâu dĩa thực, thành tích tốt, trong nhà có điều kiện có bối cảnh trong thành học sinh đó là tuyệt đối sẽ không tới. Nhưng trên đời này nghèo khổ dân chúng là nhiều chi lại nhiều, cho nên cứ việc ít được lưu ý, hướng về phía kia học phí rẻ tiền. Con sẽ có sinh hoạt trợ cấp tới báo danh người lại đối liền không giúp. Đương nhiên, giống Lục Lam Phỉ cái này khác loại, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái. Lục Lam Phỉ một bên đánh giá hoàn cảnh, một bên hướng về người nhiều địa phương đi đến. Nàng hai thính mắt tinh, sớm từ bên người không ít người trong miệng biết được báo danh địa phương ở nơi nào. Bài đã lâu đội, rốt cuộc xem như đem danh cấp báo, nhưng cũng mệt đến không nhẹ. Nhìn xem bốn phía không ít làm ra trưởng cùng đi đường cu ly tương lai cùng trưởng, nàng sinh ra vài phần hối hận, sớm biết rằng khiến cho Long Thánh Giác đi theo làm khuân vắc công. Cũng không biết hai người kia suỷ trước khi đi mục mãi mãi cùng Dương Duyệt tâm tắc đến thẻ ngân hàng tìm phòng ở thế nào. Phần 80 Lo lắng về lo lắng, vẫn là cảm thấy hẳn là thu hồi chính mình gà mẹ tâm tư. Kế tiếp chính là phân phối ký túc xá, ký túc xá là cái 6 người gian, điều kiện còn xem như không tồi, điều hòa, máy giặt nên có đều có. Trang ép trường mật mã cũng dán ở ký túc xá trên tường. Thuyền rửa cửa sổ một chỗ hạ phô, ỉ vào vốn chính là nông gia sinh gia, từ nhỏ đến lớn cái gì gia sự cũng chưa rơi xuống, lục lam phỉ thực nhanh nhẹn liền đem hết thể đều dọn dẹp chính thể. Bên cạnh một cái trung niên A-Z còn không có nàng động tắt mò. Cái kia A-di một bên phô dường, một bên đối lục lam phỉ lại nhảy nói. Nhà ta nữ nhi chính là bị chúng ta quán đến không thành bộ ráng. Cô nương ngươi tới có chút vãn, nàng lôi kéo nơi này hai nữ sinh đi bên ngoài mua băng côn. Nếu là nàng có ngươi một nửa có khả năng thì tốt rồi. A-di quá khen, ta chỉ là từ nhỏ quân làm. Lục lam phỉ khách khi nói, bắt đầu nghiên cứu trong ký túc xá vườn trường internet, lâm chia tay thời điểm. Mục Lam rệ tay cầm tay giáo hội nàng dùng như thế nào lạp tóc lên mạng, nói là hai tỷ đệ về sau có thể mỗi ngày nói chuyện phím nói chuyện. Theo trung niên A-Z ánh mắt đảo mắt vừa thấy, còn lại mấy cái giường đệm còn có hai trường trống rỗng, còn lại ba cái đều phóng đầy đồ vật. Cái kia nói nhiều A-Z lúc này xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ánh sáng thấy rõ lục Lam phỉ má trái thượng nhàn nhạt hồng nhạt bớt, tiếc nuối ra tiếng hỏi, cô nương đây là khi còn nhỏ bị năng quá vẫn là như thế nào? để lại nhiều thế này vết sẹo, mới nhìn không cảm thấy ai. TV thượng quảng cáo cái kia khư xẻo linh, ngươi thử qua không có. Lục Lam Phỉ đỡ má trái giở khóc giở cười, tư quỷ dạ xoa đến hình xăm lại đến lúc này tiểu vết sẹo, không thể không nói vẫn là man có tiến bộ, đối mặt cái này nhiệt tâm a gì, Lục Lam Phỉ nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối, chỉ phải mang sang luôn luôn ôn nhu mặt nạ giả trầm tĩnh nhìn chung nguyên nữ nhân nước miếng tung bay giới thiệu các loại khư xẻo thánh phẩm. Kêu bộ ráng cùng cái bán hàng đa cấp không sai biệt lắm. Hô to ăn không tiêu hết sức, môn bị đẩy ra. Ngươi hảo A, tân sinh. Lục Lam Phỉ quay đầu, nhìn thấy một cái cột tóc đôi ngựa, mắt to nữ sinh vào cửa, làn da là khỏe mạnh mạch sát. Cả người nhìn qua thực ánh mặt trời, theo bản năng báo lấy mỉm cười. Ngươi hảo, ta kêu Lục Lam Phỉ. Kêu nữ hải cười hì hì đi tới vô Lục Lam Phỉ bả vai, ta kêu mã tính. Về sau ta chính là bạn cùng phòng thêm tỉ nhóm. Lục Lam Phỉ không nghĩ tới cái này, mới vừa nhận thức nữ hài như vậy nhiệt tình, ngược lại không hảo biểu hiện quá mức lãnh đạm, đúng vậy, còn có mặt khác mấy nữ sinh cũng là, bất quá lúc này các nàng giống như đi ra ngoài, chỉ có trễ chút lại nhận thức. Cái kia trung niên nữ nhân lúc này nhìn xem thời gian, kinh ngạc nói, "Ai nha, ta muốn không kịp ngồi xe lửa về nhà." Phiền tối hai cái cô nương cho ta ra Khương Na nói một tiếng ta đi trước. Cũng không đợi đáp lại, bắt lấy túi xách nhanh như chớp liền chạy ra ký túc xá, để lại cho hai nữ sinh một cái nôn nóng bóng dáng. Mã Tĩnh Dương miệng, chứng lớn nàng nguyên bản liền đại đại đôi mắt, đây là cái kia Khương Na mụ mụ. "Ác, Lục Lam Phỉ ta đã quên nói, vừa rồi ta chính là cùng Khương Na cùng nhau đi ra ngoài, vừa rồi nàng mụ mụ mua đồ vật đi, ta còn không có thấy." Nàng nói chuyện Thuấn Thế ngồi xuống Lục Lam Phỉ đối diện, "Đêm nay trường học có một cái tiệc tối mừng người mới, ta trở về nhìn xem chúng ta ký túc xá 6 đóa kim hoa đầy đủ hết không?" Kia hai đàn bà đã gấp không chờ nổi đều chạy tới xem náo nhiệt. "Khương Na này đàn bà thật là, nàng lão nương còn ở chỗ này liền chơi đến vui đến quên cả trời đất." "Không tính." Lục Lam Phỉ nhẹ nhàng cười, chư bỏ nàng động một chút đàn bà từ ngữ, "Đối cái này Mã Tinh Ấn tượng nhưng thật ra không tồi." liền hướng về phía nàng vì Khương Na mụ mụ bất bình điểm này liền có thể nhìn ra nàng tương đối nhiệt tình, tính tình hào sảng, tùy tiện, người như vậy giống nhau đều tương đối hảo ở chung. "Ngươi là đặc biệt hồi phòng ngủ chờ dư lại Tân Sinh đi." Lục Lam Phỉ có một tia kính nể nàng cẩn thận, từ trong bao mặt lấy ra lẩm tới khi Mộc Lam Duệ cho nàng mua đồ ăn vặt, thuận tay ném một bao khoai lát qua đi. Mã Tính trước mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng tiếp nhận xé mở ra. Lấy ra khoai lát liền hướng trong miệng tắc, tạp tư tạp tư trong thanh âm, nàng lời nói cũng có chút mơ hồ không rõ, là phụ đạo viên trên đường gặp được chúng ta, làm ta điểm tề nhân số, này không, ta liền đã trở lại, ai, còn có hai tỉ nhóm không tới đâu. Ta muốn nhìn xoái ca. Lục Lam Phỉ cười cười nói, vậy ngươi đi trước đi, ta tại đây chờ một lát là được, chờ lát nữa tiệc tối địa điểm ở đâu? Chúng ta một đạo tới là được. Mã Tĩnh lập tức liền ngượng ngùng, gãi gãi đầu, "Này nhiều không hảo a, ngươi xem." "Hắc hắc, như thế nào không biết xấu hổ đâu." Lục Lam Phỉ xem nàng kia phó muốn đi lại cảm thấy ngượng ngùng bộ dáng, không khỏi tâm tình hảo rất nhiều, dạng khởi một cái thiệt tình tươi cười, nhàn nhạt mỉm cười làm người như tắm mình trong gió xuân, xem nhẹ trên mặt nàng đạm sắc cẩn ký, Mã Tĩnh bị nàng tươi cười làm cho ngẩn ngơ, thầm nghĩ, "Có quỷ, này đàn bà rõ ràng trên mặt còn có vết sẹo." Thế thế nào như vậy thuận mắt. Anh, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu, nàng vừa nói, một bên chậm rãi hướng ngoài cửa tối lui. Quân Huấn thời điểm, ta sẽ chiếu cố ngươi. Lục Lam Phỉ cũng là một trận buồn cười, này tỷ nhóm thật đúng là người có cá tính. Chẳng được bao lâu, môn lại một lần bị đẩy ra, chẳng qua lần này tiến vào người, lại không có giống Mã Tĩnh như vậy chủ động chào hỏi. Chỉ thấy một cái ăn mặc mộc mạc nữ hải, lạnh cái mặt Vào cửa lúc sau nhìn Lục Lam Phỉ liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn không hạ giường đệm, liền hãy còn bắt đầu sửa sang lại lên. Lục Lam Phỉ vài lần muốn đi lên chào hỏi một cái, rốt cuộc về sau không ở cùng nhau, nhưng tốt xấu cũng là một cái bạn đồng học a. Chẳng qua, vị này mới tới giống như tính tình có điểm lãnh đạm. Đồng học, ngươi hảo, muốn hay không ta hỗ trợ? Lục Lam Phỉ tự cao anh dũng đứng ở nàng bên cạnh ý đồ đáp lời. Cái kia nữ sinh trong tay động tác một đốn, liền cũng không quay đầu lại một chút, tiếp tục sửa sang lại nàng vật dụng hàng ngày lên. "Ngươi hảo." "Ta tên Lục Lam Phỉ, học lâm nghiệp, ngươi đâu?" Nữ hài kia vẫn là không để ý tới Lục Lam Phỉ, giống như là đương nàng không tồn tại dường như. Từ cũ nát cao bội bố trong bao lấy ra một cái loang lỗ nhôm chế hơ cơm, một cái nhảy sứ trắng men đại trung trà. Lục Lam Phỉ liền có điểm nghi hoặc, mới vừa thấy đệ nhất mặt Ta hảo tưởng không đắc tội nàng đi. Vào đại học vẫn luôn là Lục Lam Phỉ mộng tưởng, tổng không thể gần nhất liền cùng đồng học quan hệ nháo cứng đi, vì thế Lục Lam Phỉ thở ra một hơi, lại lần nữa tiến lên hô. "Đêm nay lầu chính đại lễ đường có một hồi tiệc tối mừng người mới, chúng ta một đạo đi xem đi." Kia nữ hài nhíu nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, rốt cuộc hung hăng buông xuống trong tay hành lý, "Cô ngay. Không chín chín tiệc tối mừng người mới. Cô ngay." Mặt lệnh nữ sinh một tiếng gầm lên nghe tới rất là đà thương người. Bài đù tìm tỏi vong bê đút. Lục Lam phỉ ngẩn ra, nhiều ít năm không nghe được quá loại này vũ nhục tính từ ngữ. Trong lòng tức giận tạch một chút xông ra, đang muốn đúng lý hợp tình phản bác vài câu, lại đột phát hiện nữ hải khỏe mắt cố nén nước mắt, lại nhìn kỹ xem nữ hải ăn mặc, một kiện tẩy đến trắng bệnh màu vàng áo thun, một cái ma đến khởi mau biên năm phần quần cao bồi, một đôi bình thường vải bạc dày nghĩ đến nàng lấy ra tới bảy biện những cái đó cổ xương vật dụng hàng ngày, Lục Lam Phỉ âm thầm thở dài một hơi. Nếu là không có dị năng, không có mục gia, hiện tại Lục Lam Phỉ liền cái dạng này đi. Tự bế, tự ti, quật cường. Còn tôn nghiêm là cường. Vậy ngươi chậm rãi thu thập, ta đi ra ngoài đi dạo. Tuy rằng căn cứ chính mình suy đoán có điểm đồng tình cái này nữ hài nhi, nhưng rốt cuộc Lục Lam Phỉ cũng là người. Thử hỏi đối mặt một cái không sắc mặt tốt cho chính mình bạn cùng phòng, ai chịu nổi. Học sinh hội tổ chức tiệc tối mừng người mới giống như thực long trọng, lục lam phỉ đương nhiên cũng sẽ lòng tràn đầy tò mò. Một người đi tới đại lễ đường, mới vừa vào cửa liền cảm giác trước mắt buồn bã. Toàn bộ đại lễ đường đen nghìn nghịt ngồi đầy người, ngay cả bên cạnh lối đi nhỏ cũng đứng không ít nam nữ nữ, phỏng trừng đến có mấy ngàn người. Lớn như vậy quy mô trường học tiệc tối. Lục Lam Phỉ cuộc đời vẫn là lần đầu tiên. Ỉ vào đen tuyền tầm mắt không tốt, nàng cuộc đời lần đầu tiên không màng hình tượng từ người phụng mệnh xinh xinh tế tới rồi trung gian vị trí, ly cao lớn sân khấu còn có mấy chục mét khoảng cách, bất đắc dĩ thật sự không nghĩ lại đi phía trước đi rồi, nhìn một cái nam sinh đứng dậy rời đi, động tác mo lẹ ngồi đi lên, đại nhân ra tiếp đón đồng bạn quay đầu lại, đã là hối chi không kịp, đành phải đứng ở chỗ ngồi biên lối đi nhỏ. Chóng đến mặt sau người hoán giận mấy ngày liền. Bất quá cái này nam sinh còn man có phong độ, dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất cũng không có làm Lục Lam Phỉ đứng dậy. Ngược lại làm nàng cảm thấy quái ngưỡng ngủng, không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Tiệc tối thượng trừ bỏ lãnh đạo nhóm một hồi vâng nghĩa, nhất đáng chú ý đơn giản chính là học sinh hội mấy cái người chủ trì. Vì thể hiện đối lần này tiệc tối coi trọng, học sinh hội chủ tịch tự mình mang đội chủ trì, nam soái khí, nữ xinh đẹp. Trong đến phía dưới tân sinh một trận ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Ở như vậy nhiệt liệt không khí, Lục Lam Phỉ cũng thực mau dung nhập hiện trường. "Ai, Lục Lam Phỉ, ngươi như thế nào ở chỗ này a?" Lúc này, một cánh tay thân thiết đáp ở nàng trên vai, Lục Lam Phỉ quay đầu vừa thấy. "Không phải Mã Tĩnh Nha đầu này là ai, bên cạnh cái kia sạch sẽ khí chất nam sinh đều bị nàng té đến bên cạnh đi, lập tức cười nói, người quá nhiều, không hảo tìm ngươi." liền một người tùy tiện tìm địa phương đãi. Vong Vệ Đút, mã tính trên mặt tức khắc lộ ra ta hiểu ngươi bắt quái thần sắc, cười ha hả nói, xem ngươi xem như vậy mê mẩn, không phải là coi trọng cái nào đi. Lục Lam Phỉ một trận buồn cười, người này, thật là sẽ liên tưởng. Cười khổ trả lời, ta coi trọng ai ta? Ta vừa mới tới. Ngươi thiếu giả ngu, ngươi thấy trên đài cái kia soái ca sao? Ngươi hướng nào xem đâu? Ta là nói cái kia mặc sơ mi trắng cái kia, chậc, cái kia người chủ trì, nguyên lai like hắn là chúng ta trường học học sinh hội chủ tịch, Cố Minh. Xoay đi, ta nhưng nói cho ngươi, kia chính là ta nhìn chúng. Lục Lam Phỉ theo mã tinh ánh mắt nhìn lại, trên đài nam nhân kia sắc thật lớn lên không tồi, mặt mày so long thánh ngọc tuấn dật nhiều, khí chất có chút bộc lộ mũi nhọn, tựa như năm đó Thẩm Thế Nam, nàng không thích. Còn không bằng vừa rồi té đến bên cạnh cái kia sạch sẽ nam sinh, khí chất thượng cùng Long Thánh Giác không sai biệt lắm, nhìn đều thuận mắt chút. Lục Lam Phỉ âm thầm phỉ nhổ, thấy thế nào cái nam sinh liền nghĩ đến Long Thánh Giác cái tên ngốc tử trên người đi. Tổng không có khả năng thế kỷ 21 còn có tình tiết tình yêu việc này đi. Nỗ lực đem lực chú ý hoàn nguyên cho tới hôm nay buổi tối hội đón người mới, to mò hỏi Mã Tinh nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền quen thuộc. Kia nhưng không cũng không nhìn xem ta là ai, nhân sương mật thám là cũng, phàm là tầm mắt có thể đạt được mọi người sự, ta đều sẽ bằng mau tốc độ làm rõ ràng. Ai, không nói này ra, trước nói này đầu, cái kia phó chủ tịch cũng còn lớn lên không kiên nhẫn, nếu không ngươi đi bắt lấy. Đến nỗi kia hai tao đàn bà ta cũng không biết, cũng lười đến hỏi thăm. Mã tính một bộ vạn sự nơi tay, bí mật ta có bộ dáng, chỉ là này trong miệng không thế nào lưu đắc. Động bất động một ngủm một cái tao đàn bà. Lục Lam Phỉ bĩu môi, ngươi cũng đừng như vậy nói nhân gia, đại khái nhân gia còn không có thời gian trêu chọc ngươi a. Lớn lên so với ta đẹp, đi đường vận đến bảy cong tám quải, đó chính là tao đàn bà. Mã Tĩnh hừ hừ nói, rõ ràng là ghen ghét nhân gia tinh xảo trang dung cùng diễm lệ phục sức. Mã Tĩnh nói kéo Lục Lam Phỉ liền hướng phía trước túm, "Đi, mang ngươi nhận tức khương na các nàng đi." Tại đây mặt sau có thể thấy rõ trên đài các xoáy ca trông như thế nào sao. Lục Lam Phỉ bị nàng lôi kéo đứng dậy, vội chỉ vào ghế dựa, môi không tiếng động đối cái kia nam sinh nói câu cảm ơn. Nhưng cái kia nam sinh ở hát cám hội trường căn bản liền không thấy rõ Lục Lam Phỉ người này, chỉ cảm thấy chiếm chính mình vị trí chính là cái dáng người hiểu điệu tóc dài nữ sinh. Nghe xong tới nữ sinh kêu sợ hại mới biết được tên nàng Lục Lam Phỉ, lại đến nghe nàng nói chuyện thanh âm nu nhu làm nhân tâm mềm mại. Lục lam phỉ lại là xem nhẹ một kiện chuyện quan trọng, nàng là người mang dị năng, thấy rõ người bộ mặt thực bình thường, nhưng mã tính đâu? Như thế nào sẽ ở hắc cám đại lễ đường mấy ngàn người nội tìm được nàng? Phần 81 Cái này tiệc tối mừng người mới rằng có ba cái giờ, theo sân khấu thượng ánh đèn ảm đạm, sở hữu người xem đều lục tục rời đi. Chỉ có mã tính còn cùng cái bà điên dường như, khắp nơi đánh giá. Ta nói, Đều tắt đèn đóng cửa, còn không đi Lục Lam phỉ hỏi Mã tĩnh thần thần bí bí bộ dáng Cùng cái đặc vụ dường như Đừng nóng đội, nghe nói trong chốc lát bọn họ Họ học sinh hội bên trong sẽ có một cái khánh công hội Ta một hồi lưu đi vào Ngươi không thấy ta đuổi rồi Khương Na các nàng đi về trước Chỉ chừa ngươi một cái sao Xem ta đối với ngươi thật tốt À Lục Lam phỉ tức khắc cảm giác một trận đầu đại Này Mã tĩnh vì cái gì như vậy tích cực sẽ không chính là vì hai còn không có thấy rõ nam sinh đi. Như vậy khiếu sự nàng nhưng không sa đứt hết, vậy ngươi đi thôi, ta đi trở về. Mã Tĩnh nóng nảy, không được, chúng ta đều đã là tỷ nhỏ nhi, ta có thời gian còn có thể thiếu ngươi canh. Yên tâm đi, chờ lát nữa làm ngươi trước thượng là được. Lục Lam Phỉ hôn mê, ra hỏa này như thế nào như vậy mở ra. Quả nhiên, Mã Tĩnh lôi kéo Lục Lam Phỉ rẽ ngang rẽ dọc đi tới đại lễ đường hậu trường. Bên trong nguyên lai like có Khắc Động Thiên, náo nhiệt trình độ chút nào không thể so vừa rồi tiệc tối mừng người mới kém cỏi. Chỉ thấy top 5 top 3 người thành đàn kết bạn qua lại xen kẽ với đám người giữa, có thậm chí liền vừa rồi biểu diễn khi quần áo cũng chưa tới kịp thay ra, sống thoát thoát một cái hóa trang vũ hội bộ dáng. Cùng Mã Tĩnh Tránh ở một bên Lục Lam Phỉ cũng tràn đầy tò mò, bất quá theo bên trong người càng ngày càng nhiều. Mã Tĩnh đúng lý hợp tình lôi kéo Lục Lam Phỉ đứng thẳng thân mình cất bước vào bên trong, nhiều người như vậy ai nhận thức ai a? Hai vị biểu diễn cái gì tiết mục? Liền ở ngay lúc này, một cái trang màu đen học sinh tây trang nam sinh đứng dậy, hắn thật xa liền thấy này hai cái diện mạo xuất chúng nữ hài tử, đặc biệt là cái kia rối tung tóc dài cái này, trên người cái loại này nhu nhu khí chất thật sâu hấp dẫn hắn, cho nên thấy hai người tiến vào liền không chút do dự lại đây đến gần. Phải biết rằng, có thể ở tiệc tối sau đi vào sau tiểu lễ đường giống nhau đều là đại nhị đại tam hoặc là vừa rồi biểu diễn tiết mục. Lục Lam Phỉ cùng Mã Tĩnh sướng sốt, không xong, bị đã nhìn ra. Cái này, ấn, cái này cái này. Lúc này, Mã Tĩnh ấp đúng nói không ra lời. Cái kia nam hài tử còn không biết này hai người là tân sinh trà trộn vào tới, xem Mã Tĩnh bộ ráng như là ở huyện chuyển cự tuyệt hắn, không khỏi nhẹ giọng giải thích nói. Đường hiểu lầm, là cái dạng này, khách hàng tính nói, dựa theo tiết mục thứ tự phát phần thưởng, cho nên Mã Tĩnh choáng váng, nhưng lúc này Lục Lam Phỉ ngược lại bình tĩnh lại, lập tức liền minh bạch lại đây, nhưng rốt cuộc mới từ tiểu địa phương ra tới, trước sau không trải qua quá loại này trường hợp, cũng không biết nói cái gì là hảo. Bên này một màn dừng ở học sinh hội chủ tịch Cố Minh cùng mấy cái cả trai lẫn gái trong mắt, hắn nhìn Lục Lam Phỉ bị tóc dài che khuất má trái Cảm giác có chút quen thuộc, đột nhiên trước mắt sáng ngời, cùng đồng bạn giải thích vài câu liền đã đi tới, "Thường Hạo, tại đây làm gì đâu?" "Ngươi bằng hữu." Nói Cố Minh liền đem ánh mắt chuyển dời đến Mã Tĩnh cùng Lục Lam Phỉ trên người, này vừa thấy, hắn trong mắt hiện lên một tia mạc danh ánh sáng, hoàn mỹ như pho tượng tuấn mỹ khuôn mặt dạng khởi một cái điên đảo chúng sinh mỉm cười. Xem đến Mã Tĩnh cơ hồ ngây ngốc, nếu không phải Lục Lam Phỉ ở một bên chống đỡ, Nàng sớm chân mềm ngồi xổm mà lên rồi. Thường Hạo thấy cô Minh lại đây, trong mắt vừa chuyển, nói: "Đứng vậy, vừa mới nhìn đến, liền tới đây chào hỏi. Nha, Thường Hạo, không thấy ra tới a, khi nào có như vậy đúng giờ bằng hữu?" Lúc này một cái nùng trang diễm mạo nữ hài tử chèn ép nói. Nàng đứng ở lục lang phỉ bên phải, vừa lúc thấy nàng Trạm Ngọc gánh nhuận trong suốt trên mặt, tự nhận xinh đẹp nữ sinh là sẽ không thích như vậy nữ hài nhi xuất hiện đặc biệt là nàng còn hấp dẫn khách hàng tịch không màng các nàng mấy cái đêm nay công thần liền chạy tới, trong lòng lập tức nảy lên một mạt ghen tuông, như thế nào cũng áp không đi xuống. Thương Hạo xấu hổ cười cười, cũng không dám nói cái gì. Ma Cố Minh cũng không thấy cái kia yêu diễm nữ sinh liếc mắt một cái, đối với Lục Lam Phỉ hai người nhọn miệng cười, nói, nếu là bằng hữu, liền cùng nhau đến đây đi. Nói đôi mắt lại không tự giác nhìn mắt Lục Lam Phỉ. Mã Tĩnh đương nhiên là vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Cố Minh nàng là nhận thức, mắt thấy chính mình trong lòng suy nghĩ nam nhân phát ra mời, lập tức bỏ qua một bên Lục Lam Phỉ nhảy nhót liền đi theo mặt sau. Lục Lam Phỉ cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng sở dĩ không có tỏ vẻ cái gì, bởi vì trải qua như vậy gần gũi tiếp xúc, nàng phát hiện một cổ đặc thù thần thức lưu chuyển, một loại thuộc về dị năng giả Cố Hữu thần thức, mà này mặt thần thức lại đến từ Cố Minh, mang theo trong lòng nghi hoặc. Nàng cũng chậm gì gì theo đi lên. Lưu lại cái kia diễm trang nữ sinh tại chỗ dầm chân, bởi vì góc độ nguyên nhân, lục lam phỉ má trái lập tức lộ ra ngoài ở cái này nữ sinh đáy mắt. Nàng mặt chốc lát trở nên xuất sắc vô cùng, phát ra ra một loại cực độ vui sướng, còn mang theo nồng đầm vui sướng khi người gặp họa. Nguyên lai cái này nhìn như tuyệt trần tiên tử nữ hài nhi là cái tiêu chuẩn chung vô diệm. Không biết cố đại xoái ca phát hiện không có. Một trăm gian khổ quân hấn. Cố Minh trên người hơi thở làm Lục Lam Phỉ nghi hoặc không thôi, nhìn Mã Tĩnh quen thuộc tiến lên cùng hắn bắt chuyện lên, Lục Lam Phỉ cũng tạm thời nghỉ ngơi thử tâm tư. Bài đồ tìm tòi vòng ve đuốt người không phải ta, ta không phải người. Nếu chỉ nghĩ thuận lợi niệm xong 4 năm đại học, ha tất đi chọc đẩy người bồi bạm. Nhưng nàng không chọc bồi bạm, bồi bạm liền sẽ không lây dính đến nàng trên người sao? Hiển nhiên sự tình không hẳn trong tưởng tượng như vậy là quang. Vừa mới chuẩn bị chuyển tới bên cạnh đi xem hoàn cảnh khiến cho nàng gặp một cái người quen. Phỉ Phỉ tỷ, Hoa, chúng ta quả thực quá có duyên phận. Kích động mà chạy như điên lại đây đến nàng trước mặt lôi kéo nàng một trận loạn nhảy thêm cuồng khiếu thế, nhưng lại ở mục gia gặp mặt một lần Ninh Vân Nhã. Ninh Vân Nhã thoáng bình tĩnh một chút, ở bảy màu ánh đèn hạ toàn bộ ngũ quan nhìn qua có chút mông lung, thanh thủy ngư điệu, nhưng thật ra làm Lục Lam Phỉ rõ ràng cảm giác được nàng cao hứng. Phỉ Phỉ tỷ, Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ta còn nói ngày mai tìm ngươi đâu? Tìm ta? Lục Lam Phỉ hồ nghi nhìn Mãn Nhãn Trần Thành Linh văn nhã, không nghĩ ra như thế nào sẽ ở cái này trường học nhìn đến thân ảnh của nàng. Đúng vậy, ta cũng thượng cái này trường học, đương nhiên muốn tìm cái người quen làm bạn. Linh linh thanh âm thanh thủy như chim hảnh oanh, nghe tới rất là dễ nghe. Nhưng Lục Lam Phỉ liền không nghĩ ra. Nay Ninh ra bối cảnh là quân đội lại có được sử dụng loại dị năng, năng nghiệp hẳn là hoặc là là quân cảnh loại đại học, hoặc là cũng cùng thú nhất lên điểm quan hệ đi. Tới niệm này quanh tám xảo cũng không tới nông lâm nghiệp đại học có tác dụng gì. Có lẽ là nhìn đến Lục Lam phỉ nhĩu mày tự hỏi bộ dáng, Ninh Ninh lập tức đi trước giải thích nói, ta cũng bị trong nhà đuổi ra đến từ lập. Vốn dĩ khảo ý y gia đại, nhưng phát hiện chỗ đó chương trình học thật nhiều, một chút cũng không hảo chơi, vẫn là nông lâm nghiệp hảo. Trong trường học mặt có sơn có cánh rừng, còn có đồng ruộng. Ha ha. Toàn bộ liền một cái thu nhỏ lại thôn trang nhỏ. Quan trọng nhất chính là nơi này đạo sư đều thực thả lỏng, chỉ cần cuối kỳ khảo thành tích qua quan, luận văn đúng hạn nộp lên, ngày thường mới mặc kệ học sinh xuất nhập quay lại. Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Lục Lam Phỉ đối cái này trường học ấn tượng đều còn dừng lại ở rất lớn có rất nhiều lâm viên trong ấn tượng, nhưng đồng dạng hẳn là Tân Sinh Ninh Ninh lại biết nhiều như vậy. Ánh Ninh Ninh ánh mắt trộm ngắm hạ ở trong đám người hặc trong bầy ga Cố Minh, ngây ngô cười suy nghĩ có lệ qua đi, "Ha ha, Phỉ Phỉ tỷ, nhà ngươi mục lam duệ niệm chính là cách vách chính pháp đại học đúng không?" "Đúng vậy." "Cái này không phải ngươi sớm nên đã biết sao?" Lục Lam Phỉ hỏi lại một câu, thấy Ninh Ninh theo bản năng lảng tránh vấn đề này. Vọng Cao phẩm chất đổi mới ánh mắt lại là nhìn về phía Cố Minh. Tưởng cũng biết đồng dạng làm tân sinh nàng có thể xuất hiện ở cái này tiệc tối sau tụ hội khẳng định là có người quen chiếu cố. Xem nàng một bộ có tật giật mình bộ dáng, trong lòng cũng là thở dài, này thật là ngươi một cái quân ủy phó chủ tịch cháu gái tới niệm một cái quăng tám xảo cũng không tới đại học sở ôm ước nguyện ban đầu sao. Mã Tĩnh giờ phút này đã là thoát ly Cố Minh bên người, về tới hai người bên cạnh, Lục Lam phỉ cấp hai người lẫn nhau giới thiệu lúc sau. Mã Tĩnh lập tức kéo qua Ninh Ninh liền bắt đầu dịu dít lên. Hai người đều là tự quen thuộc tính tình, một lát liền thân thiết đến không được, Lục Lam Phỉ rất là hâm mộ loại này tính tình, giao bằng hữu đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng thiên tính khuyết thiếu này phân nhiệt tình, chú định sẽ không bằng hữu khắp thiên hạ. Hai nữ sinh kế tiếp đề tại, nhưng thật ra làm Lục Lam Phỉ có một tia hứng thú, bọn họ nói lên trong trường học giáo hoa giáo thảo. Nghe Ninh Ninh khẩu khí như là đối Cố Minh có chút hiểu biết, cũng có một tia cố kỵ. Xem ra, cái này có không biết gì năng Cố Minh cùng Ninh gia thật sự có quan hệ gì. Cố Minh đã đại tam không nói, kia Ninh Ninh là vì cái gì tiến vào? Ta mặc kệ, ta cũng muốn dọn đến các ngươi phòng ngủ, thật vất vả thấy cái hiểu biết người, như thế nào cũng phải bắt cho được không bỏ. Ninh Ninh phát hạ chí nguyện to lớn, Mã Tính Chính phát sầu trong phòng ngủ không có cùng nàng chí thú hợp nhau bằng hữu, hỏi Thanh Lục Lam Phỉ phòng ngủ cuối cùng còn kém một người, lập tức đánh nhị vứng hạ. "Hành, đêm nay ta liền trở về nhìn xem phòng ngủ trụ mát không. Nếu là cái kia vị trí không ai xâm chiếm liền nhất định là tỷ nhỏ ngươi." Ba nữ sinh đứng trong chốc lát, cũng cảm thấy có chút không thú vị, theo top 5 top 3 tan đi đám người, cũng đều từng người chia tay. Yêu dã nữ sinh nguyện vọng không có thực hiện. Bởi vì từ đầu Chí Quế Lục Lam Phỉ đều không có giống khác nữ hài như vậy ba Cố Minh nói chuyện, thậm chí liên tiếp gần đều chưa từng. Ở trường học cái thứ nhất buổi tối mặc cho ai cũng sẽ không ngủ đến an ổn, Lục Lam Phỉ càng sâu, nàng nghĩ hôm nay đưa nàng tới rồi trường học liền rời đi ba nam nhân, lo lắng Mục Lam Duệ một người đi cách vách không xa chính pháp học viện đưa tin, hắn có thể hay không trải giường gấp chăn tử, còn có thân thể hắn hay không thích ứng kế tiếp nửa tháng quân huấn. Loang lang gái kia tư thái yêu nhã, quản cô éu yêu dạ yêu dạ hay không có thể mang theo ngu ngốc giống nhau Long Thánh Dật tìm được an thân chỗ. Nghe trong phòng ngủ không ngừng xoay người than ầm, biết này nàng bốn người cũng đều là đồng dạng trăn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ, tân sinh hoạt là như thế nào đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, Mã Tĩnh liền càng làm thay bếp mà ra cửa giúp Ninh Ninh đem giường đệm dọn tới rồi các nàng phòng ngủ. Đại Ninh Ninh ở trong phòng ngủ dàn xếp xuống dưới, lúc sau thời gian cũng không đến 8 giờ, chính từng người bận rộn là lúc, giọng mở cửa truyền đến nhẹ gõ thanh, mấy người theo tiếng nhìn lại, một cái văn nhã tuấn thiếu soái ca cởi đến mang đến khắp ánh mặt trời. Các bạn học hảo, ta là các ngươi phụ đạo viên, họ Trương. Ta hiện tại lại đến thống kê hạ các ngươi dừng chân tình huống, thuận tiện tuyên bố vài món sự tình. Hôm nay buổi sáng 10 giờ ở giáo chủ học lâu 509 phòng học mở họp lớp. Buổi chiều hai điểm lãnh quân huấn quần áo đi số 2 sân thể dục kiểm tra sức khỏe, ngày mai bắt đầu quân huấn. Các ngươi có chuyện gì có thể đến lầu chính lầu 16 Lâm quản văn phòng tìm ta. Phu đạo viên tao nhã cười cười. Còn có cái gì nghi vấn yêu cầu ta giải đáp sao? Không đúng sự thật báo thượng tên cùng các ngươi tuyển viện hệ, ta làm thống kê. Mã Tĩnh, Lâm quản hệ, Khương Na, Lâm quản hệ, Trình Kha Dao, Lục Lam Phỉ, Ninh Văn Nhã. Băng Ngưng Tuyết. Kỳ thật ở tại này, đống ký túc xá cơ bản đều là lâm nghiệp quản lý một cái khách hệ, chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi. Bất quá, thừa dịp cơ hội này, mọi người đều có thể đem buồn phòng ngủ người nhận cái toàn. Lục Lam Phỉ thế mới biết, nguyên lai like ngày hôm qua cái tiệc không lễ phép băng mỹ nhân thật sự thử băng. Đại phụ đạo viên ở trên vở ký lục hảo mỗi người tư liệu lúc sau, Mã Tính lại lần nữa gấp không chờ nổi nhào tới. Phu đạo viên Ngày hôm qua buổi chiều cho chúng ta biết tham gia hội đón người mới như thế nào không phải ngươi a? Hay là về sau ngươi chính là chúng ta phòng ngủ chuyên dụng, vẫn là tạm thời. Năm nay bao lớn? Ba vòng nhiều ít. Có bạn gái không? Phần 82. Cuối cùng phụ đạo viên một vấn đề cũng không có trả lời, ở mã tính tha thiết dò hỏi xa suốt hoang mà chạy, đổi lấy Ninh Ninh thanh thủy cười to, ngay cả cái kia băng ngưng tuyết đều kéo kéo khóe miệng. Bất quá ngay sau đó làm bộ sửa sang lại nàng hằng ngày độ dùng lên, Mã Tĩnh nhìn đã đi đối diện phòng ngủ phụ đạo viên, bĩu môi, hoán giận nói, "Thiếp, đương lão nương hiếm lạ. Bất quá điều hòa hạ tâm tình mà thôi." "Đúng vậy, đúng vậy, kia tâm tình điều hòa hảo không? Chúng ta đi lầu chính mở họp đi thôi. Sự tình còn nhiều lắm đâu." Lúc này Lục Lam Phỉ từ 6 chương trên bàn sách phân biệt 7 biện đồ vật cũng đại khái đã biết mặt khác mấy người ra cảnh cùng yêu thích. Cái kia Khương Na cùng Trình Kha Giao thuộc về kiểu kiểu nữ loại hình, trong nhà điều kiện hẳn là không tồi. Trên bàn sách trừ bỏ kiểu dáng hào phóng lạc tọng, Khương Na phóng đầy chai lọ vại bình đồ trang điểm. Trình Kha Giao cũng không sai biệt lắm, còn nhiều không ít đồ ăn vạt. Ninh Văn Nhã cùng Mã Tĩnh thuộc về tùy tiện, đơn thuần hình, trừ bỏ máy tính ở ngoài cơ bản không có đồ trang điểm. Mã tính trên bản bảy bệnh sói ca ảnh chụp rất nhiều, Ninh Ninh chỉ thả một chương nàng ảnh chụp cùng hàng ngày độ dụng. Bang Ngưng Tuyết liền đơn giản, trừ bỏ ít có hai dạng sinh hoạt chuẩn bị, chỉ còn lại có không ít thư tịch, mặt khác chính là giống tuyết. Khai xong ban sẽ, cùng lớp học người đánh cái đối mặt, chậm rãi mới từ Ninh Ninh trong miệng biết, những người này sau này có không nhận tất cả đều là cái dấu chấm hỏi, huấn huấn xong, tuyển khóa lúc sau rất nhiều đều sẽ chỉ là đi ngang qua nhau. Buổi chiều lênh quân trang, vài người lại làm một trận làm ầm ĩ mã tính mấy cái cao hứng phấn chấn xuyên quân trang chụp không ít ảnh chụp truyền tới trên mạng đi. Không chỉ có bên này có loại này hưng phấn, chỉ chốc lát sau Lục Lam Phỉ gờ gờ cũng vang lên, nguyên lai là Mộc Lam Duệ chiếu quân trang ảnh chụp khoe khoang tới. Lập tức, trong phòng ngủ chim cánh cụt tí tách tiếng kêu to hết đợt này đến đợt khác, Lục Lam Phỉ nhìn ảnh chụp xoáy khí lộ ra ngoài Mộc Lam Duệ, hiểu ý cười. Đêm này Trương Tân ra lò ảnh chụp làm mặt bạn. Không biết sao, lập tức liền nhìn đến cô đơn băng ngưng tuyết, nàng một người cũng thay quần chàng, bất quá nàng trong tay lấy chính là một trang giấy đang nhìn cái gì, đáy mắt là làm người xem không hiểu thâm trầm, cái loại này trầm trọng cảm tình làm Lục Lam Phỉ cảm giác tâm như là bị ai nắm giống nhau khó chịu. Đóng cửa máy tính thanh âm, đem cả mạ dật chuyển hướng băng ngưng tuyết, chụp được một chương nàng giờ phút này nhùng trang tư thế oai hùng. Kỷ thật quân huấn quá người đều biết, đơn giản kiểm tra sức khỏe, phân bài, phân ban, nghe các cấp trưởng quan lãnh đạo nói chuyện, kế tiếp chính là gian khổ huấn luyện, trạm quân tư, đi đi nghiêm, tập đội hình hình. Sau đó chính là ăn cơm là không chuẩn đi nhà ăn, quân huấn phát có hộp cơm cùng cái muỗng, sở hữu đồ ăn vật đều bị vơ vét đi rồi, đại gia chỉ có thể bưng hộp cơm lấy ban vì đơn vị vây ở một chỗ nhanh chóng ăn. Như vậy sinh hoạt bất quá qua 2 ngày, Tiêu Khí Khương Na cùng Trình Kha giao liền chịu không nổi, nữ sinh còn tính tương đối ưu đãi, buổi tối có thể ngủ chính mình giường đệm, nghe nói nam sinh muốn ngủ trên mặt đất, dù vậy, buổi tối đương kiểm tra huấn luyện viên từ trong phòng ngủ dậy đi thời điểm, nàng hai liền ôm chính mình đậu hũ khối khóc thiên thưởng địa gạt lệ khóc lên. Mã Tĩnh cùng Ninh Ninh khuyên như thế nào cũng khuyên không xuống dưới, Lục Lam Phỉ cũng là toàn thân đau nhức, đều là chạm quân tư cấp trạng những lúc này nghe được kia hai người càng khóc càng lớn tiếng, cũng liền cảm giác không ổn lên. Các nàng là một cái tập thể, quân huấn huấn luyện không chỉ là cá nhân ý chí, còn có tập thể đoàn kết ý thức. Dưới tình thế cấp bách, Lục Lam Phỉ bay nhanh tràn ra một đạo thần thức phong bế phòng ngủ tránh cho hai người tiếng khóc truyền ra, rước lấy huấn luyện viên chú ý đã có thể hỏng rồi. Ninh Ninh cùng Mã Tĩnh cũng gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, lúc này Cái kia vẫn luôn cắn răng không nói, Băng Ngưng Tuyết lập tức đứng ở hai người trước mặt, thanh âm lạnh đến như là từ băng nguyên thượng ra tới giống nhau. Các ngươi hai cái không cần lại khóc, nếu là kiên trì không đi xuống nhân lúc còn sớm có đi, không cần liên lụy người khác. Dứt lời, ánh mắt ở Lục Lam Phỉ, Mã Tĩnh, Ninh Ninh ba người trên người dạo qua một vòng, không biết là ảo giác vẫn là cái gì, Lục Lam Phỉ cảm thấy cái này Băng Ngưng Tuyết xem ánh mắt của nàng có một tia khác thường. Một trăm linh một tứ đại xoáy ca. Lại là một vòng lạng yên qua đi, Lục Lam Phỉ đã thói quen buổi tối vấn luyện viên sau khi đi ở phòng ngủ bày ra một đạo câm chế, bởi vì Mã Tĩnh cùng Ninh Ninh đều ở phía trước hai ngày gia nhập tới rồi khóc thút thít đội ngũ chung, chỉ có băng ngưng tuyết trước sau lạnh mặt vô thanh vô tức, đại gia cũng đều không đi hỏi nàng đến tột cùng như thế nào. Chỉ có Lục Lam Phỉ thường xuyên sẽ chú ý tới nàng biến hình tư thế, mỗi khi lúc này, Ba Ngưng Tuyết Liễn sẽ xem nàng trong tay kia tờ giấy. Lục Lam Phỉ cũng mỗi ngày đều dùng thần thức tầm bổ thân thể, không cấm hoài nghi chính mình nếu là không có cái này, gian lận khí đại khái sẽ rút lui có trật tự đi. Ninh Ninh hôm nay có một cái tư thế không có làm tiêu chuẩn, làm hại các nàng đều cùng nhau nhiều ở dưới ánh nắng chói chang đứng 1 giờ cô tư, nhưng tới rồi hiện tại ai cũng sẽ không nói nửa câu quán hận. Bởi vì đại gia trải qua này gần 10 ngày huấn luyện đều có chính xác ý thức huấn huấn đã không phải đơn thuần tra tấn người thân thể, mà là ở tôi luyện ý thức, một loại chịu khổ ý thức, một loại kiên trì ý thức, một loại đoàn kết ý thức, một loại tuân thủ kỷ luật ý thức. Kỹ thuật này đó đã quá nhiều quá nhiều, đủ để cho một người cả đời hưởng dụng. T, Ninh Ninh thở nhẹ thanh trong bóng đêm bị Lục Lam Phỉ nghe được rõ ràng, nàng người này cũng là quá mức quá cường, rõ ràng ngày hôn qua quải tới rồi chân hôm nay còn kiên trì tham gia huấn luyện. Liên, cái nghỉ bệnh cũng không muốn đình, thật không hổ là thiết huyết nhà suất thân. Tính, vì ngày mai thuận lợi quá quan, Lục Lam Phỉ vẫn là quyết định nho nhỏ ra tay hỗ trợ một chút. Bắt có dự kiến trước mục Lam Duệ chuẩn bị rượu thuốc trị chật cấp, xoay người tới rồi Ninh Ninh mép giường, đem nàng đau chân chộp trong tay, nhẹ giọng nói, "Ư, nhỏ giọng điểm, mọi người đều ngủ rồi, ta giúp ngươi xoa xoa." Nói, Lục Lam Phỉ đổ một giọt rượu ở lòng bàn tay, Vòi vào chân phía dưới, đầu ngón tay vụt ra một đạo kim sắc lưu quang, ở không ai xem tới được địa phương bao phủ ở linh linh mắt cá chân. Ninh Ninh lập tức che miệng môi, cũng bưng kín lâm xuất khẩu tiêu sợ hãi, nàng chỉ cảm thấy vận đến mắt cá chân nóng lên. Một cỗ nhu nhu lực đạo liền từ chỗ đau tràn ngập mở ra, loại này lực đạo bàng bạc chính tông, có bao hàm vạn vật chi tựa. Ngay nói ấm áp hoán mã ổn từ từ tới tới rồi nàng trong ngực. Liên quan nàng ngày thường không dám đa dụng dị năng cũng sao động lên, Tưởng Kinh hô hết sức lại ở dưới ánh trăng nhìn thấy Lục Lam Phỉ bao phủ ở kim sắc vàng sáng trùng khuôn mặt, tựa như ảo ngộng. Linh linh trong cơ thể thần thức pha tạp bất ham, nhan sắc cố ám. Số lượng càng là thiếu đến đáng thương, Lục Lam Phỉ âm thầm thở dài một hơi, bang nhân liền giúp được đệ đi. Dù sao ở Ninh Bắc Văn trong mắt, chính mình là cái người mang dị năng người sớm đã không phải bí mật. Nàng cũng không tin Ninh Ninh tới Niệm Trường Đại học này cùng nàng không quan hệ. Ở thần thức chung rót vào một đạo kim sắc căn nguyên thần thức, vui sướng dung tiến Ninh Ninh pha tạp thần thức bên trong. Bất quá là lập tức thời gian, liền cắn nuốt Ninh Ninh thần thức pha tạp linh lực, để lại cho nàng một đạo tinh thuần chi lực. Kim sắc thần thức dẫn dắt Ninh Ninh biến bạch thần thức ở nàng trong cơ thể lưu chuyển, làm nàng quen thuộc này, nói toạc ra rồi sau đó lập tân thần thức cũng mang theo thần thức tầm bổ tới rồi, nàng toàn thân đau đớn. Thấy Ninh Ninh hình như có sở ngộ biểu tình, nàng thu hồi tay, lặng lặng mà về tới chính mình trên giường. Nam xuống hết sức, đối thượng một đôi lạnh lùng con ngươi. Lục Lam Phỉ chính há mồm muốn nói cái gì, đối phương lại đã là xoay người đối với vách tường. Để lại cho nàng một cái lạnh băng phía sau lưng. Lục Lam Phỉ lại lần nữa thở dài một hơi. Đem trong tay vô dụng nhiều ít rượu trợt cấp vứt tới rồi băng ngưng tuyết thân mình nội sườn, tuy nàng dùng không cần đi. Bên này là lạnh băng phía sau lưng, nhưng phòng ngủ nơi nào đó lại có một đôi mắt tỏa sáng, đặc biệt là thấy được Ninh Ninh thế nhưng sinh long hoặc hổ bò lên thân mình chui vào Lục Lam Phỉ trong ổ chăn, này xong cực nóng con ngươi chủ nhân mới nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Phỉ Phỉ tỷ, cảm ơn ngươi. Lục Lam Phỉ đột nhiên không kịp giữ phòng dưới. Bên người đã là nhiều nằm xuống một người, nàng không lắm thói quen hướng tường nhích lại gần, né tránh bên thai nhiệt nhiệt hô hấp. Vẫn là không thói quen cùng người ngoài như thế thân cận. "Không tạ, ngươi trở về ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm." "Không sao, ta tưởng cùng ngươi tâm sự Ninh Ninh cố chấp không muốn rời đi." Lục Lam Phỉ phát hiện Ninh Ninh thật sự không phải một cái tốt dán điệp nguyên liệu, bất quá 10 ngày qua thời gian, bất quá đối nàng làm một chút ân huệ. Nàng chính mình liền đem nàng ý đồ đến giao đãi cái danh bạch. Nguyên lai, like, nàng mục đích cũng không phải Lục Lam Phỉ cho rằng cái gì dám thị linh tinh, mà là chỉ do bảo hộ. Linh Bắc Văn bọn họ cuối cùng vẫn là tin Lục Lam Phỉ dị năng biến mất cách nói, nhưng nhận thấy được không ít người ánh mắt đều tỏa định nàng, này trung gian còn có rất nhiều dã tâm quốc gia. Vì sợ nàng gặp cái gì ngoài ý muốn, mặt trên liền phái ra Ninh Ninh cùng một cái khắc không biết cao thủ tiến đến bảo hộ nàng. Sở dĩ có Ninh Ninh người này tuyển, một là nàng là nữ hải nhi, hoàn toàn đứng ở mục gia trong đoàn ngũ, nhị là Ninh gia chỉ năng là sử dụng động vật, một thế hệ xuống dọc một thế hệ. Nhưng Ninh Ninh lại ở sư tử trên người mẫn cảm mà cảm thấy sự tình không tầm thường, lúc này mới mau toại tự đề cử mình, bảo hộ tới rồi bên người địa phương. Nghe đến đây, Lục Lam phỉ hỏi, vậy ngươi hiện tại sẽ đi Tố Giác ta dị năng không có biến mất sao? Ninh Ninh cười Để thấp thanh âm trong đêm tối có chút ồn ụt, ngay sau đó nàng che miệng, nhẹ giọng lịch ngượng hỏi, "Lục Lam phỉ dị năng là thuần gì, còn có thần thông quảng đại bảo hộ một cái thành thị không nhỉ?" "Ngươi có sao?" "Dù sao ta chưa từng thấy." Lục Lam phỉ không nói, trực tiếp một chân đem Ninh Ninh đá tới rồi trên mặt đất, "Ngủ." Ninh Ninh che lại ngum nhĩ nó nói, "Thật tuyệt tình, nhân gia còn nói nhìn lén hạ trên người của ngươi dấu vết đâu, lần trước đi nhà ngươi không thấy rõ." 15 thiên cuối cùng là thuận lợi vượt qua, phần lớn thu hoạch một thân đau nhức cùng phơi hắc màu da, này đối tự xưng là mỹ nữ mọi người tới nói thật ra là cái không thể tha thứ hiện tượng, một kết thúc quân huấn đều chạy về phía trường học phụ cận mỹ dung cửa hàng, ý đồ bằng mau tốc độ khôi phục trắng non hoa dung mỹ mạo. Dưới loại tình huống này, Thông Thả ung dung kéo bao vây hướng cổng trường đi dạo đi lục lam phỉ tự nhiên thành đại gia trong mắt dị loại, ngay cả Ninh Ninh cũng lôi kéo tay nàng không bỏ. Phỉ phỉ tỷ, ngươi liền nói cho ta ngươi dùng cái gì bí quyết đi, được không? Ngươi nhìn xem ngươi vẫn là một bộ vô cùng mịn màng làn da, cái này kêu nhân da như thế nào sơ a. Tiếp theo, nàng nhón mũi chân thấu đến cực gần, đi vào cái mũi đều mau chạm được Lục Lam Phỉ bất mặt trên. Chẳng lẽ dị năng có thể mỹ dung? Như thế nào làm? Lục Lam Phỉ bất đắc dĩ dừng lại bước chân, xem một cái Ninh Ninh chỉ là có chút đỏ lên hai má bất đắc dĩ khuyên nhủ, ta không phải đã nói rất nhiều lần sao? Không có gì bí phương, đại khái là trong núi như vậy liệt thái dương ta đều đã trải qua, như vậy điểm liền không sao cả đi. Ninh Ninh tuy nói không phải gián điệp nguyên liệu, nhưng nàng lại là một cái đáng yêu nữ hài tử. Xem Lục Lam Phỉ ánh mắt không có chút nào chán ghét, đối nàng vẻ mặt bất vô luận gần xem xa xem cũng chưa nhìn đến dường như. Không giống trong ký túc xá cái kia Khương Na cùng Trình Kha Dao đương thấy rõ đối Lục Lam Phỉ trên mặt vết sẹo chi sơ, hai người là hồng quả quả kinh sợ một trận. Cái kia băng ngưng tuyết là cái quái vật không nói, như là đối cái gì đều nhìn như không thấy, má tính biểu hiện liền có chút kỳ quái, từ nhận thức ngày đó giống như là không thấy được quá Lục Lam Phỉ sẹo dường như, vẫn luôn đều như vậy nhiệt tình, nhưng hơn 10 ngày xuống dưới, Lục Lam Phỉ tổng cảm thấy có chút quá mức khoa trương. Không thể không nói Mà khác còn có mấy cái nam nữ đồng học biểu hiện liền có chút làm người xem không rõ, Lục Lam Phỉ rõ ràng cảm giác được những người này hơi thở trung tràn ngập chán ghét cùng khinh thường, nhưng bọn hắn luôn là mang theo giả giả thiện ý tới có thể tiếp cận lấy lòng nàng. "Này không?" Cổng Trường Trường Thân Ngọc lập một vị xoái khí hôn huyết nam sinh, trong tay xách theo một cái túi giấy, nhìn Lục Lam Phỉ cùng Ninh Ninh một đường nói chuyện phiếm đến gần, nhích lại gần hắn, đáy mắt rõ ràng thấy nàng khuôn mặt sau hiện lên chán ghét lại vẫn là truyền lên trong tay túi giấy. Lục Lam Phỉ đồng học, đây là nhà ta gửi tới sinh cơ sương, có thể khư sẹo mỹ bạch. Hắn đem khư đốm nói được có chút trọng. Kim Hạo Triết, cái gì khư sẹo xương đều không có chúng ta chung được hảo. Ngươi vẫn là đem túi lấy về đi thôi. Linh Linh không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, lập tức đứng ở Lục Lam Phỉ trước mặt, trấn nam sinh sở hữu ân cần hành động. Lục Lam Phỉ ở nàng phía sau cau mày, Vươn ra ngón tay chọc chọc nàng bối, ninh ninh yên tâm, ta sẽ không tiếp nhận trước vụ người nào lễ vợ. Phần 83 Cổng trường lúc này một trận ồn ảo, chọc đến ba người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một chữ bài khai bốn cái xoái khí nam tử cân sức năng tài, có hắc y yêu mị hình, thư sinh trích tiên hình, người biếng xoái khí hình, còn có một vị dương quang hình nam hình. Hoa, quà xoái, tỉ nhóm nhóm, nhanh hơn tốc độ sông lên đi à. Vàng không soái ca đã bị những cái đó tao đàn bà chưa cắt. Mã Tính tử phía sau giống như là đầu tàu giống nhau đánh tới, một tay túm một cái, kéo Lục Lam Phỉ cùng Ninh Ninh liền bắt đầu chạy như điên lên. Vừa lúc không cẩn thận đem kim hạo chết trong tay túi giấy đâm bay đi ra ngoài, thuận tiện đem hắn cả người tế tới rồi một bên. Lục Lam Phỉ cùng Ninh Ninh thân bất do kỷ bị cái này mạnh mẽ nữ kim cương kéo vài bước vượt tới rồi cửa, không đợi hai người mở miệng Mã Tĩnh liền nhìn đến các sói ca đồng thời phóng ra lại đây tầm mắt, còn thấy bọn họ cùng tỏa sáng ánh mắt, tựa như đêm đó không chung một đám long lánh đời sao. Mấu chốt chính là như vậy a. Một đám đời sao? Thật là tuyển cái nào. Mã Tĩnh đôi mắt chỉnh đảo tâm trạng, tư tả đến hữu nhất nhất đánh giá, Hà Y lý quá kiều mị, Diệp Phi, vàng nhạt quần áo nhìn dáng vẻ thư lười, tỉ mới không nghĩ hầu hạ, tiếp tục Diệp Phi, ừm. Bên này thượng hai cái con ăn mặc áo nguy trang, không biết là bổn giáo vẫn là ngoại giáo tân sinh, đạo thật sự thực hợp ăn uống. Lập tức đón bên phải hai cái liền giơ lên gương mặt tươi cười, bắt đầu xung phong, xem nhẹ trong tay nắm chặt hai nữ sinh. Lúc này, hai cái vốn dĩ lâm thời bị nàng kéo lại đây người một cái đứng thẳng không xong quán tính đi phía trước nào. Lang ở đây mọi người nghẹn họng nhìn chân trối một màn xuất hiện, bốn cái nam sinh mặt đồng thời biến sắc bên trái hai người càng lạ như gió xuyên qua bên người mấy cái mỹ nữ, cùng nhau tiếp hướng ngã xuống Lục Lam Phỉ, bên kia đến chế một người đành phải kéo lại Ninh Ninh, còn có một người trô nào vậy? Đang bị mã tính lôi kéo dai lưng không động đậy thân thể. Phỉ phỉ, Lục Lam Phỉ, cảm giác thân thể bị một người một yêu đều mau xé rách, Lục Lam Phỉ nổi giận, ở quân huấn luyện liền sư tử hống lúc này bạo phát sở hữu uy lực. Long thấy rác, yêu dạ, cho ta buông tay. Bên kia, ôm ninh ninh mục lam rệ quan tâm nhìn tỉ tỉ, căn bản không chú ý tới trong lòng ngực còn ôm một người, hay còn quan tâm dò hỏi. Tỉ tỉ, mấy ngày này ngươi quá đến thế nào? Một trăm linh hai bên người bảo hộ. Cách lâu như vậy tái kiến mấy người cố nhiên cao hứng, khá vậy không dự đoán được đã chịu như thế hoang nên à. Lục lam phỉ động động bị một người một yêu xả đau cánh tay, nhìn xem khí sắc còn tính tốt mọi người, tầm mắt ngừng ở nhất bên phải dương quang hình nam trên người. Thẩm Thế Nam. Đúng vậy, tỷ tỷ không nghĩ tới đi. Ha ha, nguyên lai Thẩm Thế Nam thế nhưng cùng ta một cái trường học, huấn huấn thời điểm cho ta không ít chiếu cố. Tha hương nộ cố tri, hơn nữa còn có cũ ân chưa báo lại đến tận trợ, Mục Lam Duệ cười đến có chút vui vẻ. Đặc biệt là Thẩm Thế Nam còn trực tiếp tuyên bố quá theo đuổi chính mình tỷ tỷ. Hắn mới mặc kệ cái gì có bao nhiêu người, chỉ biết chịu như vậy mấy cái ưu tú nam tử ái mộ chính là chính mình tỷ tỷ. Lại nhiều hai cái cũng cảm thấy đương nhiên, quả thực dư cùng vinh nào. Hắn này đó thời gian cũng coi như là nghỉ thông suốt, tỷ tỷ đã thành nhân, tổng không có khả năng vẫn luôn đem nàng cột vào chính mình bên lề, không bằng thừa dịp có người theo đuổi nàng cẩn thận chọn chọn thích hợp. Mục Lam Duệ toàn tâm đều treo ở tỷ tỷ trên người, đã quên chính mình trong lòng ngực còn ôm cái Ninh Vân Nhã, trong lúc nói chuyện ấm áp hơi thở phun ra nuốt vào, làm Ninh Ninh đỉnh đầu một trận tê dại. Chờ phản ứng lại đây sau thầm mắng chính mình Hoa Xi, si, đội vàng rôi nói, "Mục Lam Duệ, ngươi còn muốn ôm tới khi nào?" Nàng ra tiếng là lúc đúng là mấy người trinh lang gián đoạn, rõ ràng nhỏ giọng hờn dỗi lại thành mọi người tụ mục đích tiêu điểm. Mục Lam Duệ tuy nói vẫn luôn chịu nữ sinh thân lại, nhưng chưa bao giờ cùng Lục Lam Phỉ ở ngoài nữ sinh như thế thân cận. Chờ phát hiện Nguyễn Ngọc Ôn Hương trong ngực thời điểm không khỏi đỏ bừng khuôn mặt tu tú, ngượng ngùng buông ra Ninh Ninh." "A" tú nói, Thực xin lỗi, ngượng ngùng. Mã tính ở một bên lôi kéo thẩm thế nam tay háo không bông tay, lúc này cũng nhìn ra tới trước mắt bốn cái xoái ca cảm tình là lục lam phỉ người quen một đôi đại đại trong ánh mắt toát ra lục quang liền kém không có thực chất hóa. Xoái ca rất nhiều, nàng quyết định tiện tay này chỉ, lập tức càng gần sát thẩm thế nam một bước, đối ninh ninh treo chọc nói. Tỷ nhóm, ngươi có thể chính mình tránh thoát ta. Ninh ninh sắc mặt vốn dĩ liền đường đỏ. Lúc này cơ hội tích đến xuất huyết. Lục Lam Phỉ thấy thế cũng cảm thấy buồn cười, bất quá nàng càng quan tâm vẫn là mấy người này nửa tháng tới thành quả. Gỡ xuống quân huấn khi vãn khởi búi tóc nhậm phi tiết đen bóng tóc dài một lần nữa che khuất nửa bên mặt khổng. "Yêu dạ, các ngươi cửa hàng khai ở đâu? Còn có thuê nhà sự tình thu phục không?" Long Thánh giác người này chính là như vậy, không nói lời nào chính là lười biếng mê người, không chút để ý ung dung xoái ca một quả. Nhưng một khi mở miệng nói chuyện, Sở Hưu hình tượng hủy trong một sớm. "Phỉ phỉ, vì cái gì không hỏi ta? Ta cũng là cổ đồng a." Nhảy đến Lục Lam Phỉ bên người lộ ra nụ cười ngọt tươi cười, duỗi tay tưởng đụng chạm nàng lại bị né tránh, Long Thánh rắc nhiều như mi, bỏ xuống môi nam nhân một khi đã mở miệng liền một phát không thể vãn hồi, này nửa tháng tới hắn không ngủ quá một lần rác, vẫn luôn ở trên mạng nghiên cứu một ít khai cửa hàng sự tình. Yêu Dạ không biết nguyên nhân còn chỉ nói hắn là thông suốt, lại không biết hắn nhìn máy tính hình ảnh, trong đầu tất cả đều là Lục Lam Phỉ mê người thân thể. Lục Lam Phỉ ở hắn trong ánh mắt thấy được hy vọng cùng mong mỏi, nhưng nàng đối tình yêu vẫn là quá mức chúc chắc, căn bản vô pháp đáp lại hắn cái gì. Ở cao trung phòng ngủ liền đã từng nghe người ta nói quá, tình yêu là lên lên liệt liệt, khắc cốt minh tâm. Nhưng đối Long Thánh Giác Nàng chỉ có một loại cùng loại mâu tinh chiếu cố dục đến nỗi kia lau súng cấp cò hai lần, nàng trốn tránh giường như quy kết tới rồi dạy học làm mẫu mặt trên đi. Đáng thương tích Long Thánh Giác, căn bản không biết lục làm phỉ ở Cao Trung đã bị nhất ban xem ngôn tình tiểu thuyết nữ sinh vận vẻo tình yêu xem nàng căn bản không biết tình yêu là chẳng phân biệt chủng loại, không cần lý do, không biết còn có bao nhiêu lâu lục làm phỉ mới có thể thấy rõ sâu trong nội tâm cảm giác. Lục Lam Phỉ cũng không biết khi nào chính mình cảm tình mới thông suốt, chỉ biết hiện tại thấy rõ trước mặt màu đen đá cẩm thạch cửa hàng cạnh cửa cùng hai bên kim sắc khắc liên, một trận choáng váng cảm giác tập thượng, hận không thể túm Long Thánh Giác Lỗ thay làm hắn cho chính mình giải thích rõ ràng như vậy cửa hàng có sinh ý sao. Dung xong rồi chính mình sở hữu tích tụ mới ở Tắc Đất Tắc Vàng thủ đô hai cái đại học hàng hiệu chi gian thuê đến mặt tiền cửa hiệu chính là như vậy bị đặc ư. Nhưng yêu dạ cùng Long Thánh Giác rõ ràng không cảm giác được nàng buồn bực, yêu dạ thậm chí đứng ở thật dày cửa kính biên thưởng thức khởi bên trong cánh cửa màu đen rèm vải từ từ tới, đi qua ở nạm kim sắc gấm văn rèm vải từ bên cạnh, yêu mỹ yêu dạ là như vậy khuynh thành tuyệt đại. Lục Lam Phỉ oán hận ác thú vị nghĩ, nếu là ngươi gia tới bán nhưng thật ra nói không chừng khách đông như mây. Chỉ thấy yêu dạ đỉnh đầu là màu đen bảng hiệu mặt trên rồng bay phượng múa ba cái kim tự triêu bài tùy ý cư. Bên trái cạnh cửa thượng có cái gì bán cái gì bên phải mua không mua tùy tiện ngươi. Này câu đối không giống câu đối chiêu bài không giống chiêu bài đồ vật nghe nói vẫn là này một người một yêu tác phẩm đắc ý. Thậm chí mặt trên chữ viết đều là hai cái nửa đêm canh ba dùng thần thức tự mình khắc lên đi. Bên trái tự thể đoàn chính yêu nhã bên phải bay múa như tiên. Cùng nàng tâm linh tương thông mục lam rệ nhưng thật ra cảm giác được nàng nội tâm hừng hực liệt hỏa. Nhưng hiển nhiên hắn cũng là lần đầu tiên đến cái này cửa hàng tới nhất, thời sửng sốt một lát, cảm giác tỉ tỉ kệ bên bùng nổ tức giận, hắn nhìn nhìn xung quanh tụ tập lên xem nhiệt kưu đám người, rướn khoát đề nghị nói: "Anh, chúng ta đi vào rồi nói sau." Cửa hàng bên trong diện tích thực khoan. Đương nhiên khoan, 30 tới cái bình phương trong nhà chỉ có nhất đoan phân tả hữu 72 chương máy tính bàn, cái bàn mặt sau là vừa thấy liền thoải mái vô cùng to rộng sofa ghế dựa. Hai bên trái phải màu đen trên tường che kín vàng nhạt một cách, xuyên thấu qua trong suốt pha lê có thể thấy được bên trong mỗi cái ô vung đều giống tuyết, phá lệ chính là vàng nhạt cùng màu đen đan chéo ô vung sàn nhà, toàn bộ cửa hàng ở sáng ngời ánh đèn tiếp theo lẫm không bỏ sót, thật là sạch sẽ a. Lần này tới cửa hàng đúng là ra cổng trường kia bảy người, Ninh Ninh cùng Mã Tĩnh còn có thẩm thế nam không biết kỹ càng tỉ mỉ chạm huống, giờ phút này chỉ có thể đứng ở cửa hàng nội tiến thoái lưỡng nan. Chu địa phương đâu? Nơi này liền ghế cũng không, vẫn là ngồi chậm rãi nói đi. Lục Lam Phỉ đã hoàn toàn vô lực. Anh Long Thánh Dực cùng Yêu Dạ cùng nhau trầm mặc, đôi mắt đông xem tây nhìn chính là không dám nhìn nàng sắc mặt. Sau một lúc lâu không người trả lời, Mục Lam Duệ thấy tình thế không đúng, kinh ngạc hỏi: "Cái này cửa hàng các ngươi hoa bao nhiêu tiền?" "Như thế nào?" "Không hảo sao? Đây chính là chúng ta xài hết trong thẻ sở hữu tiền chuẩn bị cho tốt." Long Thánh rắc một bộ ai dám nói không hảo liền với ai tức giận bộ dáng. Yêu Dạ ở một bên nhắc nhở nói, "Phong độ, Long Tiên Sinh dáng vẻ, chúng ta là đương lão bản người." Long Thánh rắc lập tức giống như là bị điểm huyệt dường như khôi phục ung dung thái độ, Lục Lam Phỉ đỡ trán, cũng không biết này hai người tại đây nửa tháng đến tụt cùng lại nhìn cái gì nữa ảnh. Nàng cũng không tính toán truy cứu này hai người ở địa phương nào ngủ, dù sao bọn họ cũng không cần ăn cơm ngủ. Xem trạng huống này hai người nhất định là ở chỗ này quá 15 thiên, liền môn cũng chưa ra quá, này liền giải thích vừa rồi những cái đó vây xem quần chúng vì cái gì vẻ mặt tò mò cùng kinh ngạc. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Giờ đêm nay vẫn là hội trường học trú túc xá đi tính. Lục Lam Phỉ thật sự không muốn cùng hai người trò lẫn, làm cho bọn họ lăn lộn đi, dù sao quá không đi xuống liền hồi hội bọn họ long giới đi qua cầu về cầu, lộ về lộ sinh hoạt thật tốt. Áp xuống trong lòng nhàn nhạt không tha, lục lam phỉ xoay người đối ninh ninh cùng mã tính nói, Các người đâu? Hôm nay tính toán như thế nào quá? Thuận tiện đối thẩm thế nam hồ, lão đồng học, chúng ta thật đúng là có duyên A. Thẩm thế nam đối nàng thôi nhiên cười, cũng không màng bên người gắt gao theo mã tính, miệng lươi chưa từng có tuyên bố nói, lục lam phỉ, ta nói rồi, ta muốn theo đuổi ngươi. Phạm anh! Phòng trong chân tay luôn cuốn người xuất hiện vài cái. Lục Lam Phỉ nói không nên lời trong lòng cái gì tư vị, nói thật, nhiều năm như vậy, nàng duy nhất một lần cảm giác tim đập ra tốc toàn thân nhiệt huyết sôi trào hình ảnh chỉ có cái kia dưới ánh mặt trời cao cao nhảy lên dương quang thiếu niên. Nhưng thời gian trôi qua 3 4 năm, lại xem hắn ánh đèn hạ trắng tinh hàm răng lại là đã không có lúc ban đầu rung động. Đang muốn nói chuyện hết sức, trước mặt nhiều một cái cao gầy thân ảnh, Long Thánh Giác lúc này thân mình chạm đến thẳng tắp, tựa như bảo hộ chính mình lãnh địa đương nhiên. Trên mặt biểu tình tựa như lúc trước cùng yêu dạ tranh luận giống nhau nghiêm túc, một cổ đứng lão nghệ thiên hạ lỗi lạc khí chất toát hiện. "Phỉ phỉ là của ta." Yêu dạ lúc này lại là đứng ở hắn đối diện, cùng thẩm thế nam cùng nhau đối mặt trên người hắn uy áp, ưu nhã nửa híp mắt đào hoa, môi mỏng khẽ nhếch. "Phải không? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ở nàng không có xác thực nói lựa chọn ai phía trước đều không phải nàng người sở hữu sao?" Hắn neo kiến cho một mảnh ô lên mã tính bung lỏng ra thẩm thế nam đại lưng một góc, không dấu vết lui một bước, khó được mà không có mở miệng trêu chọc có lẽ là hiện trường thay đổi bất ngờ quá mức hấp dẫn người. Mục Lam Duệ cùng Ninh Ninh tất không nghĩ tới sự tình có thể có như vậy nhiều nhảy lên tính biến hóa, đều đều kinh ngạc nhìn một mình đối chiến hai người long thánh giác, xem hắn như thế nào đáp lại. Long thánh giác khẽ miệng dạng khởi một cái thỏa mãn tươi cười, các ngươi không biết đi, phỉ phỉ nàng. Trên môi nhiều ra tới một con có co hồng nhạt tấn ký xanh miết bàn tay, thần thức là Lục Lam Phỉ đè thấp cảnh cáo, "Ta nói rồi, chỉ cần ngươi thổ lộ một kia về đời ta buổi tối sự tình, ta liền đem ngươi ném về lòng giới kiếp này đều sẽ không lý ngươi." Long Thánh Giác thần sắc ngẩn ngơ bế hạ mí mắt giấu đi thất vọng, kỳ thật, hắn hiện tại hiểu được sự tình so Lục Lam Phỉ tưởng tượng giữa nhiều không ít. Lục Lam Phỉ như vậy cách nói đó là chứng minh rồi hắn còn chưa đi tiến nàng trong lòng hai người thân mật quan hệ chỉ là địa cầu theo như lời gặp dịp thì chơi. Hắn không thích loại này mất mát cảm giác, nhưng hắn lại là biết nếu như bị Lục Lam Phỉ đuổi đi nói thật sự liền không cơ hội đành phải căm giận nói. Dù sao Phỉ Phỉ chính là của ta, không chuẩn các ngươi đoạt. Phần 84. Bộ dáng quật cường như nhau, nếu không đến Đường An Tiểu Hải tử Mã Tĩnh lúc này rốt cuộc khôi phục hoạt bát hướng ngoại tính tình, mạnh mẽ ôm Lục Lam phi vai. Chúng ta cái này tỉ nhỏm thật đúng là đoạt tay, bất quá ngươi loại này ôn nhu tính tình đổi lại ta là cái đàn ông cũng tới đoạt đoạt. Kế tiếp liền xem Bát Tiên Quá Hải mỗi người tự hiện thần thông. Linh Ninh cũng che miệng quay đầu đối Mục Lam Duệ cười nói, các ngươi là song bạo thai, tỉ tỉ ngươi như vậy đoạt tay, vậy còn ngươi? Mộc Lam Duệ đối này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mặt đẹp thẳng nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, lảng tránh ánh mắt của nàng có lệ nói: "Ta cái này ma ốm không ai thích." Truyền hướng Lục Lam Phỉ nói: "Thì, kia đêm nay làm sao bây giờ? Ta còn có thật nhiều lời nói tưởng cho ngươi nói. Chỉ chỉ cửa hàng không ồ đông, cái này cũng thiết yếu giải quyết a." Thấy cửa hàng chi sơ Lục Lam Phỉ liền có bước đầu ý tưởng, bất quá là hiện trường người quá nhiều không hảo cộng lại mà thôi. Tiếp theo Mộc Lam Duệ nói trả lời. Trước khi đi, gia gia không phải làm quân huấn sau đi gặp hạ nhị gia gia sao? Hôm nay vừa lúc đi gặp, cơm chiều cùng dừng chân cũng thuận tiện có tới rồi. Nếu nàng đều nói như vậy, thậm thế Nam cùng Mã Tĩnh còn có Ninh Ninh đều lễ phép từ biệt, Ninh Ninh đi phía trước phụ đến nàng bên thai nhẹ giọng nói: "Nếu là ngươi không tìm thấy trụ địa phương nói một tiếng, ta làm gia gia cho ngươi lộn, bất quá, ta muốn cùng ngươi trụ đến một hồi." Hì hì, thật tốt chơi. Hóa ra cô nàng này là quyết tâm đem bên người bảo hộ chấp hành rốt cuộc. Chưa xong con tiếp, 103 thực lực bày ra. Một chiếc điện thoại qua đi, không đến nửa giờ, một chiếc màu đen khăn sa đặc ngừng ở cửa hàng cửa. Lục Lam Phỉ như cũng không để ý tới hai cái náo tản nam nhân, lại Ôn Nhu con chó lúc này cũng bị bức ra hỏa khí. Cũng không quay đầu lại mà ngồi trên ô tô ghế sau nghiêm ngang mà đi. Cửa hàng một người một yêu đối với Rống Tuyết không gian tự hỏi, cái này cửa hàng thật sự như vậy kém sao? Ngay sau đó cùng nhau phủ định cái này ý tưởng, dù sao hai cái cũng không tính toán sửa là được. Tỷ tỷ, ngươi thật sự liền mặc kệ bọn họ, sẽ không đánh lên đến đây đi. Mục Lam Duệ vừa lên xe kéo lên môn liền bắt đầu lải nhải hỏi tới. Long Thánh Zắc một bộ mất mát đáng thương giống, còn có cái kia rõ ràng đối thế giới này hiểu biết không nhiều lắm nhưng vẫn cường trang lưu nhã yếu dạ đều làm người cảm thấy thực không đành lòng vứt bỏ, khó trách Lục Lam Phỉ bị khí thành dáng vẻ kia cũng không xuất khẩu đội người. Ai, mà kệ, coi như là sinh hoạt đối ta khảo nghiệm. Ha ha, nói thật, có bọn họ hai cái làm ta nhọc lòng, ngược lại cảm thấy sinh hoạt không như vậy nhàm chán. Hiện tại Lục Lam Phỉ không có gì đại sinh hoạt mục tiêu, chỉ là tưởng thuận lợi niệm xong 4 năm đại học, về đến quê nhà làm vui sướng trong núi người. Ngẫu nhiên đi lang dới du lịch hạ cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng phong cảnh. Còn lại cái gì còn không ở suy xét trong vòng. Xe vững vàng ra đại học thành phàm vi, mục lam duyệt đối thủ đô ấn tượng vẫn là thâm hậu, rốt cuộc năm rồi Tết âm lịch quê quán người đều sẽ đi lên nghỉ ngơi một tháng, đại nhân có khai không xong sẽ nói không xong nói, bọn họ nhất ban tiểu nhân cũng chỉ có ở trên phố đi dạo. Lúc này nhìn xe quải thượng một cái xa lạ con đường, lúc này mới bất thời giờ hỏi tài xế nói Ta nhị ra ra bọn họ không ở tứ hợp viện bên kia sao? Di tài xế lúc này quay đầu lại đối hắn nháy mắt lời, cả kinh mục Lam Duệ nhảy dựng lên đụng phải xe đỉnh che lại đỉnh đầu không được hô to. Hoà! Hoà! Tiểu thúc, như thế nào là ngươi tự mình tới đón chúng ta? Cái kia người trẻ tuổi vội chấn ăn nói, Duệ nhi thân thể không tốt, ngàn bạn đừng kích động. Ta từ nhìn thấy tỉ tỉ chỗ nào còn có bệnh A? Tỉ tỉ, đây là nhị ra ra ra tiểu thúc. Tiểu thúc ngươi không phải ở M Quốc Viêm Hoàng Đại Sứ còn sao? Khi nào trở về? Mục Lam Duệ Thuật nhìn thật sự có chút kích động quá độ. Cái này làm cho Lục Lam Phỉ cảm thấy rất khó đến. Ở biết muốn đi nhị ra ra ra thời điểm hắn còn nghiêm túc rất nhiều. Lúc này kích động xem ra hoàn toàn là đến từ cái này lái xe nhị thúc. Lục Lam Phỉ theo hắn giới thiệu cười đối trinh lái xe nam nhân nói. Tiểu thúc, lần đầu gặp mặt, ta là Lục Lam Phỉ. Mục tử đồng là mục định quốc nhỏ nhất nhí tử, năm nay bất quá 30 tả hữu, chính pháp tốt nghiệp đại học lúc sau tiến vào Bộ Ngoại giao công tác, mấy năm thời gian vẫn luôn sinh hoạt ở M Quốc. Hắn cùng mục Lam Duệ quan hệ luôn luôn tốt nhất, cũng khó trách mục Lam Duệ hương phấn như vậy. Mục ra người diện mạo đều có chung chỗ, đó chính là văn nhã tuấn tú, trước mắt mục tử đồng cũng không ngoại lệ, không giấu vết đánh giá một phen lục Lam Phỉ gật đầu mỉm cười. Ta biết ngươi, Phỉ Phỉ. Ngươi nhị ra ra ở ta chỗ đó chờ thấy các ngươi đâu? Tiểu Thúc đâu có thể trước lộ ra điểm tin tức cho ngươi làm lễ gặp mặt. Nào có như vậy? Nhị Thúc không bằng giúp chúng ta ở đại học thành tìm một hai bộ nhà ở đi, ngươi ở bên kia không phải người quen nhiều sao? Thiên thuế sao, cho chúng ta phó một năm. Lời nói là như thế này nói, Mục Lam Duệ vẫn là ý bảo hắn nhanh lên lộ ra nhị ra ra vì cái gì sẽ ở bên ngoài thấy chính mình tỉ đệ hai tin tức. Ân chủ yếu là phỉ phỉ. Nhị gia gia ở bên ngoài thấy các ngươi ý tứ chính là nói đây là người trong nhà gặp mặt, lời hắn nói liền không đại biểu quốc gia. Ha ha, ngươi nhị gia gia người kia, nhưng không ngươi gia gia bên ngược người mình, vĩnh viễn cô quốc gia đệ nhất vị phỉ phỉ trả lời hắn nói cẩn thận điểm liền hảo, đừng bị hắn bán liền hảo. Đây là một bộ tiêu chuẩn cao cấp Bạch lĩnh nơi ở, Lâm Hồ hơn 30 tầng thang máy chung cư mục tử đồng độc thân chung cư ở lầu 20. Có thể quan sát thủ đô nhân dân công viên, phong cảnh tuyệt hảo. Lục Lam Phỉ giờ phút này liền cùng có chút hơi béo Mục Định Quốc đứng ở lầu 20 ban công, xuyên thấu qua thanh triệt pha lê quan sát công viên con kiến giống nhau lớn nhỏ đám người. Nơi xa tiểu Thúc trong phòng ngủ là rung trời trò chơi âm hiệu, Mục Lam Duệ sở dĩ như vậy thân cận cái này tiểu Thúc, chính là bởi vì hắn ở trên giường bệnh nhất nhàm chán thời điểm, tiểu Thúc liền sẽ khắp nơi vơ vét tốt nhất chơi điện chơi cho hắn giải buồn. Hai người cũng thưởng xuyên ở trong trò chơi nói chuyện phiếm chém giết, lúc này hầu hai người gặp mặt chuyện thứ nhất chính là vọt vào mục tử đồng kia tiên tiến phòng chơi bắt đầu hợp tác chém giết lên. Mục Định Quốc ở trên màn hình xem qua rất nhiều lần lục Lam Phỉ hình ảnh dương hai tay, nhắm mắt lại treo ở ảm hắc bầu trời đêm bên người tử kim sắc dòng khí vần quanh, dưới chân là một mảnh tử kim sắc ngông lung trang cái lồng khí đi xuống vô hạn duyên trọng trường hợp giống như là quân lâm thiên hạ, khí phách hoành nhiên. Trước mắt cái này gợn sóng bất kinh trầm tĩnh nữ hài nhi thật là cái kiệu dốc hết sức bảo hạ thành phố Thiên Minh cường giả sao? Đối mặt hắn uy nghiêm khuôn mặt, rất nhiều tham quan hô lại đều sẽ nơm nớp lo sợ lưu lại mồ hôi mỏng, nhưng trước mắt lục lam phỉ lại là không thấy một tia khiếp nhược, thâm u ánh mắt nhìn chăm chú vào phía dưới phong cảnh tú lệ công viên. Phỉ phỉ, tại như vậy cao địa phương xem đi xuống, có phải hay không có một loại quân lâm thiên hạ? Chúng sinh con kiến cảm giác về sự ưu việt. Mục định quốc thế nhưng dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, theo lục lam phỉ ánh mắt nhìn về phía phía dưới công viên. Cảm giác về sự yêu việt. Không có. Ta chỉ là cảm thấy bên trong tất cả đều là hoan thanh tiếu ngữ, ta lại cô đơn đứng ở chỗ cao chỉ có thể nhìn. Thực tịch mịch. Lục lam phỉ không có quay đầu lại, cũng không nhìn thấy mục định quốc khỏe miệng ngưng trụ mỉm cười, tiếp tục nhàn nhạt nói. Từ nhỏ ta nhìn đến khác tiểu bằng hưu có ba ba mụ mụ yêu thương. Ngày lễ ngày Tết có như vậy nhiều thân thích cấp bao lì xì, sinh nhật còn có thể mời thân hữu mang lên mười mấy bản thịt rượu, chính là ta chỉ có gia gia nãi nãi bồi ta qua một cái có một cái tự nhiên, vượt qua một cái lại một cái sinh nhật. Chậm rãi, ta trong thế giới chỉ có gia gia cùng nãi nãi, bọn họ hi vọng chính là cuộc đời của ta thái độ, nãi nãi hi vọng rất nhỏ, hi vọng ta phò hạnh phúc, hi vọng bọn họ trăm năm sau ta có dựa vào, vì thế ta trở về mục gia. Mặc kệ mục ra ai có cái gì ý tưởng đều không quan trọng, chỉ cần ta có cái dựa vào liền hảo. Gia gia hy vọng cũng không lớn, chỉ hy vọng ta quá đến dư giả cũng có thể giúp người khác quá đến dư giả. Ánh mắt của nàng ngược lại nhìn không chung, chính là ta lại vì ta lâm thời một hy vọng, ngạnh sinh sinh làm cho bọn họ chết đi, bọn họ sở hữu hy vọng cũng vô pháp chính mắt chứng kiến. Ta chỉ còn lại có cô đơn một cái. Mục Định Quốc vẫn luôn không nói chuyện. Lẳng lặng nghe hắn vẫn luôn kiêng kỵ chính là có được cường đại dị năng lực, Lam Phỉ có một viên không kiểm chế được tâm, nhưng giờ phút này nghe nàng từ từ kể ra nàng cảnh ngộ, chính mình sành sỏi lối đời nhiều năm lại sinh ra một trận chua xót tới, ngay cả hắn trả lời cũng có vẻ có chút gian nan. Ngươi không cô đơn, mục gia gia đại nghiệp đại, chẳng lẽ không phải ngươi dựa vào. Ngươi còn có gia gia nán mãi, ba ba mẫu mẫu cùng sinh đôi đệ đệ. Bọn họ đều yêu cầu ngươi ngươi như là chiếu cố ngươi lục ra ra ra mã mã giống nhau trả giá. Lục Lam phì cười, cười đến rất là mờ ảo, dựa vào. Thật là sao? Xem Mục Định Quốc đừng khai ánh mắt liền biết hắn đang chột dạ trước đó vài ngày cùng Mục Tử Phong kế hoạch, nàng nhìn nhìn lại phòng chơi bên trong cười đến vui sướng Mục Lam duệ tiếp tục cười nói. Ta tưởng, không có ta xuất hiện, Mục gia hết thảy vẫn là sẽ đi ở đã định quy đạo thượng, sẽ không có chút nào thay đổi. Có lẽ, có lẽ chỉ có mục Lam Duệ thân thể sẽ càng ngày càng không xong. Lục Lam Phỉ tự dễ yêu cười cười, tự hồ cũng chỉ có mục Lam Duệ là chính mình thay đổi đi. Còn có ai? Còn có còn có thân đệ đệ giống nhau cầu cầu, còn có cái kia sự tình gì đều sẽ không long thần đại nhân. Lục Lam Phỉ đánh lên tinh thần. Nhị ra ra, người an bài người là chuẩn bị làm cái gì? Thử ta dị năng còn tồn tại sao? Năng vươn ánh nhuận tay phải. Đối với ban công góc toàn tự động máy giặt Huy đi, một đạo chói mắt kim sắc dòng khí hiện lên máy giặt bên cạnh hiện ra một cái nửa ngồi xổm kim sắc bóng người ở kim sắc vong trạng trùng không ngừng giãy rủa. Kim sắc lặng đi, trên mặt đất nửa ngồi xổm một người đầu trọc nam nhân, 30 tuổi Tả Hữu, trên mặt là thuần nhiên kinh hãi cùng sùng kính. Lệnh Lục Lam Phỉ kinh ngạc chính là trong tay hắn một khối bánh bạch sắc của đá, mặt trên ẩn chứa thuần khiết linh lực đúng là long giới nơi trốn rảo rạt cái loại này lực lượng căn nguyên. Linh Văn Nhã thần thức lực lượng quá mức pha tạp căn bản tra xét không ra lai lịch, mà người nam nhân này bản thân lực lượng tạm, nhưng hắn trong tay cái này cục đá lực lượng không tạm a. Có lẽ là Lục Lam Phỉ xem cục đá ánh mắt quá mức chuyên chú, nam nhân kia đứng lên sau lập tức đem cục đá chi kỹ khẩu phóng hảo, cung kính mà đi tới Mục Định Quốc trước mặt, khom người nói: "Dị năng tổ ẩn tuyên có phụ gửi gắm." Mục Định Quốc phất phất tay, người nọ thối lui đến một bên. Hắn lúc này mới quay đầu lại một lần nữa xem kỹ cái này cháu gái, không thể không nói hắn lúc này hầu tâm tình thực phức tạp. Hôm nay mang theo dị năng tổ ẩn tuyên tiến đến sắc thật là tưởng thử hạ lục làm phỉ dị năng hay không còn ở, với ý ngoại bị lục làm phỉ nhanh chân đến trước, hào phóng triển lãm tuyệt cường thực lực, ở dị năng tổ có thể bài đắc thượng hào ẩn tuyên thế nhưng không hề trở tay chi lực, hắn ngược lại mâu thuẫn. Vô luận là đứng ở tư nhân cùng quốc gia góc độ. Nhân tại như vậy đều là vạn kim khó mua, nhưng trải qua lúc trước một trận nói chuyện, cái này chất nữ rõ ràng là cái loại này chỉ nghĩ an tĩnh quá người thường sinh hoạt mà không nghĩ đem nhật tử quá đến nhiều vẻ nhiều màu. Tư tâm hắn cũng sinh ra không muốn bức bách nàng ý niệm tới. "Tới, phỉ phỉ, nhị gia gia cho ngươi nói điểm sự tình mặt khác tùy ngươi đi." Hắn dẫn đầu về tới phòng khách trên sofa ngồi xuống. Lục Lam Phỉ săn sóc cho hắn chung trà thêm nước gấm vừa rồi mau lẹ ra tay giống như là phụ dung sớm nở tối tàn, hiện tại nàng lại là cái kia ôn nhu nhã nhặn lịch sự bình thường nữ hài nhi. Thẩm Tuyên mang theo vài phần cố kỵ đứng ở mục định quốc phía sau. Ở chúng ta quốc gia không thiếu dị năng giả tồn tại, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, một thế hệ không bằng một thế hệ. Tới rồi hiện tại, chỉ có quốc gia mấy cái quan trọng người lãnh đạo trang bị có dị năng giả bảo tiêu. Còn lại lãnh đời gia tộc trong tay dị năng giả cũng nắm giữ ở an toàn cục trong tay, nhưng số lượng sẽ không vượt quá 5. Ngươi có thể tưởng tượng ngươi xuất hiện mang đến cái gì chấn động hiệu quả đi. Lục Lam Phỉ không nói, những việc này cùng nàng tựa hồ không có gì quan hệ. Ngươi ra ra sắc thật đem tin tức của ngươi giấu rất khá, chính là ngươi khoảng thời gian trước cùng triển lệnh kỳ kia hài tử mất tích quá mấy ngày ta cũng là vừa mới mới vừa được đến tin tức. Thấy Lục Lam Phỉ nhíu mày, Hắn chạy nhanh giải thích nói: "Phần 85. Yên tâm, triển ra đứa bé kia thực hảo, không đối ngoại thổ lộ quá nửa cái tự, chỉ là lần này đi huấn luyện có chút điên cuồng. Tin tức của ngươi là cùng người trong nước nơi đó được đến, lại sớm thời điểm không phải mất tích quá một cái cùng người trong nước sao? Từ khi đó khởi, ngươi vẫn luôn bị bọn họ giám thị, trước đó vài ngày các ngươi tới thủ đô, bọn họ cũng đi theo tới. Không chỉ có bọn họ" Bên cạnh ngươi trước mắt chúng ta chỉ tra ra một cái hắc quốc kim hạo chết. Hắn nói chưa nói xong, Lục Lam Phỉ cũng biết mấy người này khẳng định cũng sẽ mất tích. Nhị gia gia có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, đều là người trong nhà còn khách khí cái gì. Lục Lam Phỉ xem như nghĩ kỹ, nếu trích không khai này đó việc vật vãnh, không bằng nghe một chút bọn họ điều kiện. Kỳ thật rất đơn giản, ngươi có thể ở dị năng tổ quải cái tên sao? Có rảnh liền tới cùng bọn họ luận bàn luận bàn. Ở chính ngươi cho phép dưới giúp đỡ làm điểm khả năng cho phép sự tình. Hảo, nhưng là các ngươi muốn rút về ta bên người sở hữu bảo hộ, giả, ta không thích nhất cử nhất động đều ở người khác trước mắt. Nga, Ninh Ninh không nghĩ đi nói liền tính, nàng không sao cả. 104 bán điểm cái gì? Ở mục định quốc ở vào Trung Hải tứ hợp viện trong nhà cơm nước xong, Mục Lam Duệ lôi kéo Mục Tử Đồng đi đại học thành vùng tìm nhà ở đi. Mà Lục Lam Phỉ tất cáo biệt mục ra hiền từ nhịn lại nãi về tới tùy ý cư. Dọc theo đường đi không biết nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên cười đến như xuân phong quất vào mặt, toàn thân tràn đầy rộng mở thông suốt thoải mái thanh tân. Ở nàng sau khi đi cái kia dị năng giả ẩn tuyên lập tức cùng Mục Định Quốc báo cáo cái gì, tóm lại Mục Định Quốc nghe xong lúc sau trầm mặc thật lâu sau, sau đó bắt một chiếc điện thoại, nội dung là: "Vô luận lục Lam Phỉ muốn làm chút cái gì đều cấp điểm tiện lợi." Nàng hành tung không cần lại theo dõi, tận lực bình định bên người nàng các quốc gia thám tử, làm nàng có cái cao hứng sinh viên ngai. Những việc này là lục lam phỉ đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết, nàng vẫn là quá mức với đơn thuần. Ở tùy ý cư một người một yêu xem nàng trở về tất cả đều đón đi lên, trống chân trong nhà cuối cùng nhiều một tổ sofa cùng một chương gỗ đỏ bàn trà, theo bọn họ giới thiệu đây là xem hóa địa phương. Kêu hóa đâu? Lục Lam Phỉ ngồi ở bàn trà trước trên sofa ôm lưng hỏi, khóe miệng mỉm cười tiết lộ nàng hảo tâm tình. Kia chỉ có không phải ở sáu bản sân sao? Ngươi đến hắn chỗ đó đi lấy là được. Long Thánh Dực nhìn nàng lóe sáng con ngươi không rời được mắt, theo bản năng thuận miệng nói, bọn họ trước đó vẫn là đã làm một fan điều tra, biết thuần thiên nhiên đồ vật ở trong thành thị đầu chính là thứ tốt. Có lẽ là Long Thánh Dực ngữ điệu quá mức chắc chắn cùng đơn giản. Cung có lẽ là không nghĩ nhìn đến hắn ở Lục Lam Phỉ trước mặt biểu hiện, yêu dạ thông thả ung dung tiếp nhận đề tài cố ý chọc giận Long Thánh giặc nói: "Những cái đó bình thường đồ vật bán tới có ý tứ gì? Lấy thân phận của ngươi chẳng lẽ liền làm rao dưa lái buôn sao? Ta coi trọng thứ ngươi ở lòng dưới lấy những cái đó chu huyết quả cùng hắc dính xương mù liền không tội, không bằng Long thần đại nhân lại trở về lấy điểm tới áp áp chẳng?" Nếu là Long Thần đại nhân luyến tiếc nói ta còn có chút tư tạng có thể cung cấp một vài. Biết rõ hiện tại lấy hai người thực lực đều vận dụng không được như vậy nhiều thần thức hồi long giới, nhưng yêu dạ sắc thật không nghĩ tùy ý cứ bán đồ vật quá mức bình thường, quan trọng nhất chính là lấy hai người lười biếng tính tình tới xem, bán sơn chân kia vụn vật công tác vẫn là có chút phiền phức. Long Thánh Giác nghe vậy quả nhiên nhịn không được châm ngồi nhảy ra tới, có cái gì luyến tiếc, bất quá là chút bất nhập lưu đồ vật. Phỉ Phỉ, đi, chúng ta lập tức đi mang điểm ra tới. Tuy ý cư sinh ý ngày mai liền có thể bắt đầu rồi. Liên chúng ta hai đi. Lục Lam Phỉ nhìn nhìn lộ ra mặt danh cổ Vũ thần sắc yếu dạ, lĩnh ngộ cái gì trên mặt phá lệ hiện lên một tia ngượng ngùng. Lại xem Long Thánh Giác một bộ khí tập bao, cần thiết rửa nhục biểu tình, Lục Lam Phỉ cười hỏi. "Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không muốn?" Long Thánh Giác lập tức khẩn trương nhìn chằm chằm nàng. Hôm nay cái kia thẩm thế nam thổ lộ cùng yêu dạ khiêu khích làm hắn nguy cơ ý thức tăng nhiều, cũng mang theo không xác định khủng hoảng. "Nguyện ý, đi thôi." Lục Lam Phỉ âm thầm hạ quyết tâm, tra xét bốn phía không người giám thị, kéo qua long thánh giáp tay áo, vận khởi thần thức kim sắc vầng sáng chậm rãi từ hai người dưới chân bước lên dựng lên, bàng bạc thần lực làm yêu dạ không cấm lui ra phía sau một bước, trong mắt hiện lên một đạo kinh hãi. Chỉ thấy kim sắc lưu quang hiện lên, Phòng trong chỉ để lại tứ tán mà khai tán loạn linh lực, hai người đã là không thấy bóng dáng. Ở Long Thánh Giác chỉ đạo hạ, chỉ dùng không đến nửa giờ thời gian liền thu thập bảy tám cây chu huyết quả cùng mấy viên hắc dính sương mù, nhìn đầy đất mang theo mới mẻ bùn đất cành lá, Long Thánh Giác oán giận nói, đều là ta, như thế nào đã quên lấy mấy cây túi. Lục Lam Phỉ nhìn xem cái này ở linh lực hình thành mây mù trung tựa như ảo mộng sân cốc, khẽ cười nói. Long giới như vậy xinh đẹp địa phương mới không cần xuất hiện bao ni lon như vậy đồ vật tới phá hư hoàn cảnh đâu long thánh giác. Ngươi có thể sáng tạo lớn như vậy một cái long giới, liền không thể sáng chế một cái túi lớn nhỏ thế giới tới sao. Dùng để mang đồ vật thực phương tiện A. Long thánh giác trước nay đều là nhốt ở động phủ tu luyện ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng chưa từng có mang thứ gì thói quen, nhìn thấy lục lam phỉ tươi cười. Cái này đã bị địa cầu đồng hóa không ít, Long Thần đại nhân lộ ra một cái giả hoạt tươi cười tới. Ngươi muốn sao? Muốn ta liền cho ngươi, bất quá muốn bắt đổi vật tới đổi, bất luận cái gì sự tình đều là muốn trả giá đại giới. Ngươi muốn làm gì? Lục Lam Phỉ có chút quen thuộc giả hoạ này trên mặt tươi cười tới, nhưng nàng phát rất chính mình không thế nào kháng cự, cũng ẩn ẩn có một ít chờ mong. Một cái hôn, không nhiều lắm đi. Long Thánh Giác trả lời ở Lục Lam Phỉ đoán trước bên trong, nàng trầm ngâm nửa ngày, rướn khoác ngồi ở trên cỏ vô vô bên người vị trí ý bảo hắn ngồi xuống. Tiếp theo dựa vào hắn bên người nghiêng đầu ỉ ở đầu vai hắn, công bằng hỏi: "Long Thánh Giác ngươi đến tuột cùng là vì cái gì đi theo ta? Ở ngươi trong lòng, ta là cái cái dạng gì người? Có cái dạng nào vị trí?" Lục Lam Phỉ này đó thời gian trải qua sự tình quá nhiều đã không có nhất dựa vào da da nãy mãi. Nàng lập tức bức cho chính mình trưởng thành lên. Long thánh giác xuất hiện bổ khuyết nàng thiếu hụt thân nhân kia phân hư không, giống như là một khối phù mục làm lục lam phỉ từ thâm trầm đáy nước phù lên. Sau lại từng cái từng cọp sự tình phát sinh làm người hoàn toàn trợ tay không kịp cùng khó có thể tin, nếu không phải tự mình trải qua này hết thảy, nàng chỉ biết tưởng một hồi không thực tế hoang đường chi mộng. Nhưng bên người xác thật nhiều một cái vô pháp bỏ qua long thánh giác, hắn tính trẻ con, Hắn không tiếng động giữ gìn, hắn hôn, người của hắn đều làm lục Lam Phỉ càng ngày ước vô pháp bỏ qua, tiếp tục trốn tránh đã không phải biện pháp. Hôm nay cùng Mục Định Quốc một khóa lời nói làm nàng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nếu ra dạn mãnh mãnh hy vọng nàng vui sướng, kia cái bạc sao không chính mình tìm kiếm vui sướng, luôn trốn tránh cùng bị động chờ đợi không phải biện pháp. Đặc biệt là cùng Long Thánh Zắc quan hệ, thừa dịp hiện tại đang ở lòng dưới, nàng quyết ý chủ động xuất kích hỏi cái rõ ràng. Miễn cho trong lòng mâu thuẫn không thôi. Ở Long Thánh rất trong lòng, Lục Lam phỉ là cái kẻ làm hắn trôi trống hư vô sinh mệnh có nhan sắc người, chính là đơn giản như vậy, nhưng chính hắn trả lời lại là thực hỗn độn, ta cũng nói không rõ. Chỉ biết ta tưởng mỗi ngày nhìn ngươi, ta thích ngươi mỗi ngày đều cười. Là trong lòng cười, không phải cái loại này trên mặt không chân thật cười. Ta thích ngồi ở bên cạnh ngươi, không thích có người tiếp cận ngươi, cũng không thích nhận ra thích ngươi. Vậy ngươi đối này, nàng người có loại cảm giác này sao?" Lục Lam Phỉ nhíu lại mày, hồi tưởng chính mình đối hắn hay không có đồng dạng cảm giác. Nhưng nàng chỉ biết Long Thánh Giác ở trong lòng nàng cùng yêu dạ bất đồng, cùng cầu cầu bất đồng. Chư bỏ rẻ dỗ hắn sinh hoạt thường thức ở ngoài, đối hắn thực dễ dàng mềm lòng, tựa như hiện tại, nhìn hắn buồn rầu bộ dáng liền bắt đầu hối hận chính mình không nên bức bách hắn. Không có, trước nay liền không có. Long Thánh Giác khẳng định trả lời nói: Hắn giữ Cẩm Lục Lam Phỉ đây là ở chuẩn bị cùng hắn ngả bài, hắn cũng không ngu ngốc, ngay sau đó ôm Lục Lam Phỉ xoay người cùng nàng đối diện mà ngồi. "Phỉ Phỉ, ngươi làm ta thê tử hảo sao?" "Vẫn luôn bồi ta." Chân thành con ngươi ly thật sự gần, Lục Lam Phỉ không nghĩ phủ nhận chính mình càng lúc càng nhanh tim đập, tuy rằng đối ngày thường Long Thánh Giác không có gì mãnh liệt tâm tư di động, nhưng là ở hắn chuyên chú ánh mắt hạ, nàng vẫn là có chút co rúm lại, nhỉ non trả lời: "Ta" Ta không biết có thể bồi ngươi bao lâu. Vậy ngươi chính là đáp ứng rồi. Long Thánh Zắc kích động nhìn nàng đối mắt, ta biết các ngươi trên địa cầu tới tính ngươi còn quá tiểu, vậy ngươi đáp ứng ta sau này không thuần thích người khác. Ngu ngốc, nơi nào còn có ngu ngốc nguyện ý làm ta tùy ý cải tạo. Tùy ý cơ, yêu dạ bưng một ly trong chảo rượu, đối với không người không chỗ nhẹ lẩm bẩm, Long thần đại nhân, hi vọng ngươi quý trọng nàng. Mấy ngày nay Long Thánh Zắc cùng hắn sớm chiều ở chung. Như vậy đơn thuần Long Thánh Zác như thế nào đấu đến quá tâm tư giảo quyệt yêu dạ. Hôm nay ở cửa trường sự tình càng làm cho Long Thánh Zác có chút bối hoại, bị thương thức hải cũng vẫn luôn giêu gi. Di. Yêu dạ thương muốn nhẹ chút, kỳ thật đã sớm khôi phục hơn phân nửa thần thức, Long Thánh Zác biến hóa hắn so với ai khác đều rõ ràng, lại tư cập hắn bị thương nguyên do, thừa dịp không hãm sâu yêu dạ lựa chọn phái nhượng. Long Thánh Zác làm bằng hữu thật đúng là không tồi. Hắn cũng nhìn ra Lục Lam Phỉ tựa hồ có điều bất đồng, giống như là đè ở trong lòng sầu lo tất cả đều rộng mở thông suốt giống nhau, là thời điểm làm nàng tìm một cơ hội thấy rõ nội tâm. Đây là cái gì? Các ngươi đi 1 giờ liền nhiều mang theo cái này. Yêu Dạ nhéo một viên ánh bạch sắc cục đá, làm bộ không nhìn thấy Long Thánh Giác ôm ở Lục Lam Phỉ vòng eo bằng bàn tay to. Nhưng không đại biểu Lục Lam Phỉ sẽ không kiêng kỵ a, nàng một phen chụp bay bên hông bàn tay, Tráng Long Thánh Giác liếc mắt một cái. Ý tứ là, nói qua chỉ có lén mới là người bạn gái. Long thánh giác ha hả ngây ngô cười thả tay, ở long giới trộm vài cái hôn ngôi, hơn nữa lục lam phỉ hứa hẹn hắn đã thực thỏa mãn. Tiếp nhận yêu dại trong tay oánh bạch sắc trên tảng đá hạ vứt tiếp, phỉ phỉ nói nàng nhìn đến thế giới này có người thực bảo bối thư này. Chúng ta nếu muốn làm kia độc nhất vô nhị, bán một kiện tính một kiện sinh ý, không bằng lại thêm chút càng hiếm lạ đồ vật. Cái này là một loại có thể chứa đựng thần thức đá thủy tinh đầu, không thể tưởng được ở Long giới loại này thủy tinh còn có một cái thật lớn khoáng sản. Ở Long giới kia linh lực đầy trời địa phương, bài tiếp theo cái tụ linh trận liền có thể lập tức tập trung n n nhiều linh lực ở bên trong. Các ngươi cùng cầu cầu đều có thể sử dụng, như vậy ngươi sẽ không hoán giận vận dụng không được thần thức đi." Lục Lam Phỉ cao hứng giải thích nói, ánh mắt ôn nhu mang theo tán thưởng nhìn về phía Long Thánh Giả. Người này còn không biết ở long giới ẩn giấu cái gì bà bối. Thời gian quá mức xa xăm hơn nữa hắn đái lười cá tính, chỉ có thể về sau chậm rãi khai quật, cũng đem cái này trở thành chính mình về sau điều hòa sinh hoạt vui sướng suối nguồn. Dứt lời, nàng ở cửa hàng khắp nơi nhìn nhìn, tiếp tục nói, các ngươi này cửa hàng không phải còn muốn có gác mái sao? Mặt trên liền bán loại này cục đá cùng long giới đồ vật đi. Cái này mặt liền mua một ít 10 bản sơn lấy tới thổ sản cùng dược thảo linh tinh. Sơ sơ Mã Trái đột ngần, suy nghĩ vài phút, khắp nơi nhìn nhìn nói: "Ừm, nơi này còn muốn tìm cái làm giúp, ngày thường giúp đỡ chuẩn bị thổ sản sinh ý, có mua cái loại này đặc thù đồ vật ở mang lên lâu đi thôi. Đến nỗi đồ vật bán cho người nào, có yêu tộc chi vương ở chỗ này ta cũng không cần nhọc lòng. Duy nhất một chút, mặt trên vài thứ kia một lần ra hóa không thể quá nhiều." Khách hàng cũng chỉ nhằm vào viêm hoàng người trong nước. Được đến hai người tán đồng lúc sau, Lục Lam Phỉ lại lao tâm lao lực trở về một chuyến sáu bản sơn. Lao chạy một chốc gác mái đã mới gặp quy mô, Cầu Cầu liền trụ vào thuộc về Lục Lam Phỉ kia gian, thông thượng điện, nhìn tivi, hưởng thụ sau núi trong rừng hàng ngàn hàng vạn động vật cung phụng, Cầu Cầu tiểu nhật tử quá đến thật đúng là dễ chịu. Dùng 10 viên linh lực tinh thạch thay đổi mấy chục cân quý hiếm nắm chủng loại lại dặn dò một ít về nuôi dưỡng hoang dại gà thỏ ý tưởng, rốt cuộc có cầu cầu ở, các thôn dân đại lượng chăn nuôi sinh sôi nảy nở này, đó hoang dại động vật cũng không phải cái gì việc khó. 105 tiểu lâu ngẫu nhiên gặp được. Lục Lam Phỉ chỉ huy Long Thánh Giác cùng yêu dạ này, một người một yêu bắt đầu rồi không biết cửa hàng công tác. Trước đem từ sáu bàn lao chạy mang dương bụng quần, tung đung, linh gì Đông trùng hạ thảo chờ thực vật quý hiếm tất cả đều phân loại tìm trong suốt cái trai ở vàng nhạt Âu Vương Phóng Hạo, lại giúp đờ đệm trên gác mái quét dứt sạch sẽ. Vội đến eo đau chân đau hết sức phát hiện Thái Dương không biết khi nào đã rơi xuống phía chân trời, ngồi vào đái khách trên sofa tiếp nhận Long Thánh Giác lấy lòng đưa lên nước gấm uống một ngụm, Lục Lam Phỉ vui lùa hỏi. Phần 86. Đêm nay ta ngủ chỗ nào? Còn có đêm nay ta ăn cái gì? Các ngươi nhưng thật ra không sao cả tiếp tục suốt đêm chơi máy tính. Ta máy tính là người chơi." Long Thánh Zắc giống như là hạ rất lớn quyết tâm dường như nói những lời này, chọc đến Lục Lam Phỉ trợ khóc trợ cười, buông ra tâm sự mới biết được, thế giới này cười điểm có rất nhiều, chỉ là chính mình một mặt đi xem nhẹ thôi. "Thôi nhiên cười, đang định nói chuyện hết sức điện thoại vang lên, Mục Lam duệ ấm áp thanh âm chưa từng tuyến kia đoan truyền đến. "Tỷ, phòng ở Tim Hảo, tiểu thúc muốn mời chúng ta ăn rồi, nhanh lên ra tới." liên ở ra cửa hàng hướng rẽ trái 400m chỗ thuộc Hưng lâu. Kia hai thiên tài cũng cùng nhau đến đây đi, ta cùng tiểu thúc định rồi năm người vị trí. Hắn đối Long Thánh Giác cũng không có lúc trước kính sợ, thật sự là Long Thánh Giác làm người kính sợ không đứng dậy. Ân, hảo, liên tới. Tha điện thoại, nhìn nụ miệng Long Thánh Giác cùng ra vẻ bình tĩnh yêu dạ, đều nghe thấy được đi, đi thôi, thiên tài Bên người mang theo hai cái thiên tài thực mau tìm được rồi, Mộc Tử Đồng cùng Mộc Lam Duệ nơi cái lầu tử lầu. "Tỷ, ở chỗ này." Mộc Lam Duệ ở quay bên không xa một cái bàn với tay, ba người ở mọi người nhìn chăm chú Hạ Thản Nhiên đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Trong nồi đỏ rực canh đế tản ra nùng hương lục lam phỉ khẩu vị vẫn luôn thiên đạm, hơn nữa rất ít bên ngoài ăn cơm, Long Thánh Dực cùng Yêu Dạ đều cảm thấy rất mới mẻ. Mộc Lam Duệ biết hai người buồn. Một bên làm làm mớ một bên cùng Lục Lam Phỉ nói chuyên thiếm. Đi đi đi, chúng ta này không thu kiếm chức, cũng không thu nhân viên tạm thời. Mấy người ngồi vị trí là một cây đại cây cột mặt sau, vừa lúc che khuất quẻ ra tầm mắt, nhưng bên kia sắp nhỏ tiếng quát mắng truyền đến vẫn là nghe thật sự rõ ràng. Chính là, ta hôm nay là một ngày các ngươi cũng chưa nói a nếu là đuổi ta đi, hôm nay một ngày tiền lương các ngươi nên phó cho ta đi. Lạnh lùng thanh âm lục làm phỉ thực quen thai thăm dò vừa thấy, rõ ràng là chính mình phòng ngủ bạn cùng phòng băng ngưng tuyết. Lúc này nàng cứng còn đứng ở trước quài, trên tay bọt biển vệp nước chưa khô, nhìn ra được là lâm thời từ rửa chén phòng kêu ra tới. Người tới thời điểm tìm ai, người tìm ai đi. Dù sao chúng ta này không thu nhân viên tạm thời. Ta không phải lâm thời công, chúng ta trường học khóa rất ít, các người nơi này không phải phân hai ban sao. Ta toàn tượng vãn ban là được. Băng Ngưng Tuyết không biết là không nghe ra quẻ nữ nhân đồn đẩy vẫn là không thế nào để ý, còn ở đàng kia cổ cẩu. Lục Lam Phỉ rất kỳ quái, nông lâm nghiệp vốn là giảm miễn sở hữu học phí, mỗi tháng còn sẽ có đủ dùng sinh hoạt trợ cấp Băng Ngưng Tuyết còn như vậy bức thiết yêu cầu làm công là vì cái gì? Loé thân hết sức, bên kia tranh chấp đã gần đến gay cấn, Băng Ngưng Tuyết cũng xem đã hiểu tiệm lầu chủ cự tuyệt ý tứ, nhưng hôm nay chân cũng không định làm một ngày tổng không có khả năng làm không công đi. Cố Chép ở nơi đó yêu cầu kết toán tiền lương. Tiệm lầu lão bản thấy bốn phía tụ tập lên đám người, trong lòng có chút tức giận băng ngưng tuyết quá mức Cố Chép, chậm chế nàng không ít suy nghĩ, có lẽ truyền ra đi danh dự còn không dễ nghe. Khí giận chính mình sơ ý trợ phụ, thông báo tuyển dụng mấy cái làm giúp liền hỏi rõ ràng cũng chưa từng, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có chạy nhanh tống cổ này nữ hài đi. Mập mạp thân hình bài trừ quậy liền đem băng ngưng tuyết gầy yếu thân mình hướng bên ngoài kéo đi. Làm ngươi nhanh lên lăn ngươi nghe không hiểu sao? Một ngày thời gian còn tưởng lấy tiền lương, nhân lúc còn sớm đi xa điểm đi. Ba Ngưng Tuyết bị lão bản Nương Xô đẩy liền mau bước ra cửa hàng Môn Lục Lam Phỉ thấy nàng quật cường ánh mắt tổng cảm thấy không đành lòng, trung quy vẫn là đánh không lại trong lòng chính nghĩa tiểu sứ giả, không màng trên bàn mấy nam nhân kinh ngạc ánh mắt, bá mã đứng lên thẳng đến cửa. Ngươi không nên lấy tiền lương cho nhân già sao? Muốn thời điểm các ngươi không nói rõ ràng muốn đám người Hiện tại đã biết liền vô tình đuổi nhân ra đi, có ngươi làm như vậy người làm việc sao? Còn muốn hay không lương tâm? Nói nữa, thủ công lấy tiền thiên kinh địa nghĩa, trả giá lao động rượi vào cái gì không cho nhân ra tiền lương. Lục Lam Phỉ thanh âm rất lớn đi theo ra tới mục tử đồng ở đại học thành vùng vẫn là có chút danh khí cái này, lão bản nương càng là biết thân phận của hắn không đơn giản, thấy tình thế không bằng người nàng cũng không cọ sát. Từ tối quần móc ra làm lơ đồng tiền hướng băng ngưng tuyết thu một tấc một bộ thi ân khẩu khí nói: "Tĩnh tĩnh, không muốn cùng ngươi so đo." Nói như là đuổi ôn dịch dường như mạt mạt tay, linh ngoật đối với Mục Tử Đồng nói: "Tiểu Mục, ngượng ngùng à, làm ngươi chế dế ước, ngươi cũng biết nhà ta nam nhân kia đứng hạnh." Hắc hắc. Mục Tử Đồng nhưng thật ra rõ ràng cửa hàng này lão bản là cái nhìn đến mỹ nữ liền nói không được cự tuyệt lời nói sắp hôi, nhìn xem băng ngưng tuyết tuổi già yếu. Nhưng giáo hảo Ngũ Quan kia lạnh băng khí chất vẫn là thứ hấp dẫn người, lập tức gọi Quá Lục Lam phỉ nói: "Ngươi đồng học không làm cũng hảo, này đại học thành phố cận không thế nào hảo tìm công tác, các ngươi nông lâm nghiệp hẳn là không thiếu tiền đi." Băng Nưng Tuyết lúc này lại là giữ chặt lao bản nương, từ bên kia trong túi móc ra 10 khối đưa cho nàng, nói tốt 40 đồng tiền một ngày, ta sẽ không nhiều thu ngươi. Thấy lao bản nương Trinh Lang nhận lấy 10 khối, nàng xoay người liền chuẩn bị rời đi. Đồng dạng liền ánh mắt đều buồn xỉn với Cấp Lục Lam Phỉ một cái. Mộc Lam Duệ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy không cảm kích người, không khỏi nghẹn họng nhìn chân trối hô. "Uy, tỉ của ta ra tiếng giúp ngươi, liên thanh cảm ơn đều không có sao." Ba Ngưng Tuyết thân mình dừng một chút, lạnh lùng nói, "Ta không kêu nàng giúp ta." "Ngươi?" Không chỉ có Mộc Lam Duệ không cam lòng, luôn luôn giữ gìn Lục Lam Phỉ long thánh giấc càng là bất bình. Đặc biệt là nàng mới vừa đáp ứng làm bạn gái sự tình, nhớ rõ làm người bạn trai chuyện thứ nhất chính là nhất định phải bảo hộ bạn gái không thu khí dễ. Nhưng hắn mới vừa toát ra thanh âm đánh lên tiếng ủng hộ vài câu thời điểm đã bị Lục Lam Phỉ lôi kéo thủ đoạn ngăn lại hắn lời nói. Lục Lam Phỉ nhìn kia cường tráng kiên cường bóng dáng, cao giọng nói, không có gì, mấy chục đồng học lại là bạn cùng phòng, cho nhau hỗ trợ không cần nói tại. Băng Ngưng Tuyết, ta kia có cái công tác chỉ chờ một vòng thời gian, ngươi không tới chúng ta liền mặt khác nhận người. Thấy băng ngưng tuyết cũng không quay đầu lại đi xa, Lục Lam Phỉ xoay người đối mục tử đồng xin lỗi nói, tiểu thúc thực xin lỗi a, còn nhiều ngươi hứng thú. Vừa rồi ở bên trong mục tử đồng chính hướng yêu dạ bọn họ dò hỏi tùy ý cư sự tình, còn không có được đến đáp án đã bị nàng đột nhiên đứng dậy cấp đánh gãy. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta tiếp tục liền hảo. Người phục vụ lại đến mấy chai bia. Mục tử đồng trên người khó được không một kẻ quan nổi vị, ngày thường cũng không yêu diễn xuất thượng đại tiểu lâu, ở chỗ này còn tính tự nhiên đến nhiều. Cuối cùng uống đến mấy cái nam toàn thành đại đầu lưỡi, Long Thánh Dực cùng yêu dạ ở mục tử đồng mời rượu dưới, một ly lại một ly uống lên không ít. Ngay cả Lục Lam Phỉ cũng bởi vì tâm sự giải quyết có chút bung ra, lâm gia tiệm lầu thổi gió đêm cũng là một trận choán váng. Mục Lam Duệ chỉ vào phía trước không xa đơn nguyên tiểu khu, nói lấp nói Liên ở phía trước, tiểu thúc cho chúng ta thuê hai bộ đối diện tam bộ một, chúng ta ba nam nhân một bộ, tỷ tỷ cùng Ninh Ninh một bộ. Vừa lúc, Mục tử Đồng lắc lắc vượng châm đầu, cấp trong nhà tài xế gọi điện thoại, vòng quanh đầu lười nói, cái gì thuê? Đó là nhân gia xem ở ngươi nhị gia ra ra mặt mũi thượng nhường ra tới, bên trong tu đều hòa không ý tiền. Bất quá, các ngươi yên tâm ở, quá đoạn thời gian ta đi phó thượng điểm tiền cho các ngươi mua tới. Long Thánh giác uống đến nhiều nhất Trên mặt một mảnh huyết hồng, vẫy vẫy tay, không cần ta có tiền, ta mua. Mấy người cứ như vậy nói lời say một đường hướng tiểu khu đi đến, mục gia tài xế vừa lúc ở tùy ý cư phụ cận đem mục tử đồng nhận được, lâm lên xe, mục tử đồng còn hào khí mà đối yêu dạ đám người chào hỏi, "Hậu tiên, hậu tiên ta liền dẫn người tới chiếu cố các ngươi sính ý." "Bất quá, các ngươi bán cái gì tới?" Hắn hướt choáng váng đầu, cố sức tưởng hồi tưởng trên bản tiệc tin tức Yêu Dạ còn tính cố dự vững chấn định, đỡ cố tình đảo đảo Mộc Lam Duệ trả lời: "Hầu thiên a, ta cũng không biết có cái gì, ngươi tới rồi nói sau." May mắn Mộc Lam Duệ không có say đến tìm không thấy buổi chiều xem phòng ở địa phương, thuận lợi mang theo ba người đi tới ở vào hai cái đại học chi gian ly tùy ý cư cũng bất quá 5 phút cư trình xa hoa tiểu khu Thiên Phú Hoa Viên. Khai hai bên cửa phòng, Mộc Lam Duệ cao hứng tuyên bố: "Nam tạ nữ hữu, Sau đó bổ nhào vào bên trái căn hộ kia phòng khách sofa hô hô ngủ nhiều. Yêu Dạ cũng suy sụp ngã vào một khác tòa trên trường kỳ, Lục Lam Phỉ nhưng không trông cậy vào này ba cái con ma men còn sẽ chiếu cố chính mình, sôi nổi đưa bọn họ hai người đỡ đến phòng ném tới trên giường. Nàng chính mình cũng là một mảnh choáng váng, nhưng không có thời gian giúp bọn hắn thoát ý để xử lý. Trở lại phòng khách lại thấy Long Thánh Giác Bạo Hồng khuôn mặt, ánh mắt lại như là muốn bị bỏng hết thể nhiệt liệt. Ngươi không phải say sao? Ngươi có phải hay không cũng tưởng đem ta như vậy ném tới trên giường đi. Long Thánh rất tính trẻ con mà làm cái ném động tác. Bất mãn bĩu môi, xem ra là thật sự say, cũng không biết cái gì lực lượng chống đỡ hắn nửa mị đơn phụ nhãn. Vậy ngươi chính mình bò lên trên đi. Lục Lam Phỉ xoa huyệt thái dương, ra cửa hướng đối diện đi, phía sau lại là một cổ mạnh mẽ đánh nút lại, nàng bị ôm đến cách mặt đất dựng lên. Nay trong nháy mắt Long Thánh giấc thế nhưng vận dụng pháp lực, chờ thấy rõ hắn trợ thủ đắc lực các một cái màu trắng tinh thạch, Lục Lam Phỉ đỉnh chỉ kinh hoàng, dù sao có người ôm, dứt khoát thả lỏng thân thể chỉ huy. Ta muốn ngủ trên giường đi, ta muốn ôm ngươi ngủ. Ở tinh thạch bên trong linh lực trống rỡ hạ, Long Thánh giấc quan hảo hai bên cửa phòng. Không được, Duệ Cùng yêu dạ còn ở bên kia, ngươi cũng nói qua ngươi còn muốn bắt đầu ngươi theo đuổi a. Lục Lam Phỉ phản đối có chút bạc nhược. Đều do cồn quá say lòng người, liền Long Thánh Giác lời thề son sắt bảo đảm cho nàng một người bạn gái sở hữu đãi ngộ đều ném tới rồi một bên. Ngày mai bắt đầu. Hư, đừng nói chuyện. Miệng không phải dùng để nói chuyện. Long Thánh Giác xem như vậy nhiều phim truyền hình cũng không phải là bạch xem, thời điểm mấu chốt chơi điểm tiểu thông minh là hoàn toàn không thành vấn đề. 106 Khai Trương Đại Các Tòng quân hấn ra tới vốn là tiếp theo quá cuối tuần. Linh Linh biết được Lục Lam Phỉ cho ở bay nhanh mà thu thập Ninh Bắc Vân nơi đồ vật dọn vào thiên nhà giàu viên. Hai ngày này mấy người cũng không nhàn rỗi, từng người dựa theo thích kiểu dáng thay đổi trong nhà trang trí. Chủ nhật sáng sớm, Lục Lam Phỉ phát sầu nhìn dống tuyết hô sát, quyết định đi xem tùy ý cư hai ngày này có cái gì thu hoạch. Bang không kế tiếp Nhật Tử thật sự chính là một nghèo hai trắng. Lúc gần đi mục định bang cùng Dương Duyệt tâm phân biệt tác một chương thẻ ngân hàng cho nàng. Trượng phi cơ mới biết được mục lam duyệt thế nhưng một phần cũng không có, cảm nhớ người nhà bất công hết sức, không nói hai lời liền cầm một trương cho hắn. Tới rồi thủ đô liền đem dư lại tiền mặt cùng sổ tiết kiệm đều giao cho lời thề son sắt hai người làm tài chính khởi đầu đi, lại không ngờ làm ra cái không âm không dương tùy ý cư tới. Con ở ly tùy ý cư thật xa địa phương liền nghe phụ cận bảy đại cô tám gì cả ở thảo luận bên trong bán sơn chân thảo dược linh tinh, bất quá Cẩm nàng thảo luận đã có thể làm người cảm giác không lớn lạc quan. Ai, ngươi biết cái kia tùy ý cứ bán cái gì sao? Mới vừa đi xem qua, tấm tắc, nhà này lão bản cùng bên kia viện nghiên cứu có quan hệ gì đi? Bên trong toàn bộ bán mới mẹ sơn chân cùng quý hiếm dược thảo, từng cái đều dính bùn đất mới mẹ đâu. Không chút nghĩ ngợi ở chúng ta cái này địa phương chỗ nào tìm như vậy mới mẹ a. Chính là, cũng không biết ăn có độc không. Ta nhìn kia dương bụng khuẩn nhưng thật ra hiếm lạ, cũng không biết thật giả. Ai? Nha của chúng ta lão nhân đi xem qua, nói là thật đánh thật thật sự, nhưng ta cũng không thể nào dám mua. Nay không, lão nhân ở bên kia trà trang uống trà, nói là dù sao không có việc gì ở chỗ này, nhìn xem có người xuống tay không. Có người mua trở về 2 ngày không tới tìm phiền phái nói, nha của chúng ta nhưng thật ra tưởng mua tới nếm thử, giá cả những cái đó nhưng thật ra không sao cả. Lục Lam Phỉ cùng Ninh Ninh nghe đến đây sao, nhăn lại mày, nhẹ giọng hỏi Ninh Ninh nói, chẳng lẽ muốn tìm mấy cái thác? Phần 87. Ninh Ninh che miệng tươi sáng cười, ta còn không biết các ngươi bán cái gì đâu. Bất quá ta nhưng thật ra tin tưởng các ngươi bán đồ vật là hàng thật giá thật. Đi thôi, ta có chút gấp không chờ nổi. Tuy ý cư lầu 1 giờ phút này, đảo thực sự có một loại khách đông như mây cảm giác, bất quá tất cả đều là hứng thú bừng bừng mà đến kinh ngạc than thở mà xem nghi hoặc lối tiếc mà đi. Một người một yêu lúc này đều đều hứng thú thiếu thiếu mà ngồi ở máy tính bàn sau sofa ghế, nhìn dáng vẻ hẳn là cho người ta giới thiệu nửa ngày không người thăm lúc sau không gì tinh thần hứng phó rồi. Ném xuống Ninh Ninh đi xem những cái đó nàng không như thế nào gặp qua hiếm lạ sơn chân, Lục Lam Phỉ đem chống chân bánh quy hộp phóng tới long thánh giác trên bàn, cô ý sụ mặt đường hẩm. Đây là ta mãi mãi cho ta của hồi môn hộ bên trong nguyên bản chính là ta của hồi môn tiền, ngươi xem làm đi." Yêu Dạ ở mặt khác một bên nhàn nhàn nhìn náo nhiệt, nhẫn hạ tâm chua xót, vui sướng khi người gặp họa trêu chọc nói, "Hắn đem của hồi môn tiền cho ngươi bồi hết, ngươi liền trực tiếp gả cho hắn không phải hảo?" Lục Lam Phỉ nghe vậy còn không có phản bác, liền thấy Long Thánh Zắc Lòng có đồng cảm nhếch miệng cười nói, "Ần ần ngươi cuối cùng nói một câu tiếng người, dù sao ta cũng không hiếm lạ Phỉ Phỉ của hồi môn." Nói Cái gì là của hồi môn? Nay hai người buông xuống đối chọi gay gắt nhưng thật ra như tầm như, Mã Tầm mã lên, nghệnh đến Lục Lam Phỉ nhất thời cứng đờ, trên mặt lại là khó được mà bay lên một kia dạng mây đỏ. Chọc đến Long Thánh giật một trận ngốc lăng. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Linh Linh nhảy đến gần rồi bên này, xem ba người ngốc tại nơi đó không nói một lời, lại xem Lục Lam Phỉ trắng nõn trên mặt thế nhưng có một đóa đỏ ửng, tức khắc đại kinh tiểu quái kêu sợ hãi ra tiếng. Phỉ Phỉ đi đây là làm sao vậy? Quynh Lượng ánh mắt ở yêu dạ cùng Long Thánh Giác Chi gian dạo qua một vòng, nếu có điều ngộ nhỏ nhọ giọng ở Lục Lam Phỉ bên tai nói nhỏ, "Ai là ngươi kêu bản đồ ăn a?" Ta mới không nói cho ngươi, cho ngươi nói, kia nói không chừng toàn phòng ngủ đều đã biết tiện đà toàn ban, ở sau đó toàn giáo Lục Lam Phỉ cùng cô nàng này ở chung nửa tháng, rất quen thuộc nàng tàng không được lời nói tính tình mới không nghĩ đem chính mình việc tư làm cho ai ai cũng biết đâu. Nhìn cửa hàng tới tới lui lui đám đông, nói sang chuyện khác nói. Ngươi nghe thấy những người đó như thế nào nghị luận chúng ta cửa hàng không? Nhiều người như vậy như thế nào liền không ai xuống tay đâu. Đang ở như vậy nghi hoặc khi, trong đám người truyền đến một câu run rẩy giọng nam, "Ai là lão bản? Mấy thứ này có thể lấy ra tới cho ta hảo hảo xem xem sao?" Theo tiếng nhìn lại, một vị chống quải trượng thất tuần lão nhân đang đứng ở trang dương bụng khuẩn cái kia ô đống trước ánh mắt cực nóng chung mang theo nghi hoặc. Dưỡng bụng khuẩn là một loại hết sức tiểu khí loài nấm, căn bản vô pháp nhân công gây giống ngồi dưỡng. Nhiều sinh ở hàng năm ẩm ướt âm u dưỡng rậm chỗ sâu trong thu thập lúc sau căn bản vô pháp bảo tồn vượt qua 24 giờ, thậm chí thời tiết nóng bức mùa chỉ có thể bảo trì một lát, thời gian liền sẽ phát nào héo rút. Chính yếu vẫn là mùa. Ở cái này kim thu mùa theo lý thuyết là sẽ không nhìn đến mới mẹ loài nấm. Nhưng này tùy ý cư bên trong trừ bỏ này, nịch thiên mới mẻ dương bụng khuẩn ở ngoài còn có không ít quý trọng chủng loại. Mấy thứ này rõ ràng chỉ biết xuất hiện ở rừng rậm chỗ sâu trong lại ở chỗ này nhìn thấy thiên nhật. Này đều làm lao nhân khó nén đáy lòng sóng gió mánh liệt. Lao nhân là nông lâm nghiệp đại học về hưu lâm nghiệp giáo thụ. Đối trước mắt mấy thứ này ở tuổi trẻ khi đã từng nghiên cứu quá rất dài một đoạn thời gian bởi vì ở rất nhiều quốc gia, dương bụng khuẩn có thực vật hoàng kim vừa nói kin tê giá trị cùng dinh dưỡng giá trị có thể thấy được một chút, nó sinh trưởng điều kiện hà khắc, hắn năm đó cũng là thâm nhập tầng tầng núi lớn bên trong, mới đến cơ hội nghiên cứu quá một đoạn thời gian. Thấy lão nhân lên tiếng, ở đây xem xong đồ vật bán tiến bán nghi chuẩn bị rời đi, mọi người cũng đều dừng bước chân, trước mắt lão nhân hiển nhiên ở này đó người giữa danh vọng rất cao. Lục Lam phỉ nhợt nhạt nhìn một vòng, lĩnh ngộ mộ một người một yêu không muốn đứng dậy tiếp đón nguyên nhân. Lưu tại cửa hàng đơn giản đều là chút phụ cận bác trai bác gái chiếm đa số, người trẻ tuổi tiến vào nhìn mấy thứ này cũng không có gì hứng thú, phần lớn bịu môi rời đi. Mà người già và trung niên phần lớn một vặn, làm yêu dạ cùng long thánh giác ứng phó sát thật có chút không ổn. "Gì? Đàm giáo thụ cũng chưa đi, chúng ta cũng nhìn xem đi." "Đúng vậy, đàm giáo thụ chính là nông lâm nghiệp đại học về lưu lão sư, mấy thứ này nhất định có thể biện ra thật giả đi." Nhìn xem tình huống, nếu là thật sự nói ta chính là chuẩn bị mua điểm trở về nếm thử mới mẻ. Đúng vậy, nếu là mới mẻ đều là thật sự, kia bên kia một ngăn tủ phơi khô hoang dại khuẩn chính là thật hóa. Quý điểm cũng không sao. Trong lúc nhất thời, trong nhà hơn 10 khách hàng đều ngừng ở tại chỗ, chờ đợi chủ tiệm ứng đối. Ninh Ninh cái này hoạt bát nha đầu lúc này đương nhiên không chịu ngồi yên, chạy nhanh tiếng vang khắp nơi, lão bản đều ở Láo ra ra là tưởng thấy thế nào? Chúng ta đây chính là bí phương giữ tươi kỹ thuật, nếu là hủy đi phong sợ đi rồi tiên mùi vị. Nga, cái này ta nhưng thật ra thật sự muốn nhìn lạt. Thật sự không cần ngươi nói ta cũng sẽ mua một ít, nhưng nếu là bị ta phát hiện các ngươi bán hàng giả chính là muốn báo công thương cục phong cửa hàm nha. Đam giáo thủ càng cảm thấy hứng thú. Lục Lam phỉ trắng Ninh Ninh liếc mắt một cái. Biết dùng linh lực tầm bổ ô rum sự tình không thể gạt được này, đó người thạo nghề, nhưng cũng không nghĩ đối người ngoài Tuyên Dương A bất quá cũng biết đây là Ninh Ninh hảo ý, sợ lão nhân chỉ xem không mua, ở lấy lời nói nhéo khách hàng đâu. Cũng không trông cậy vào hai cái lưỡi người xuất động, xem ra tìm cái làm giúp sự tình lửa xém lông mày, nhưng lại hứa hẹn băng ngưng tuyết một vòng thời gian, thật là phiền toái. Phiền toái về phiền toái. Nàng vẫn là hai ba bước tiến lên mở ra ô vung lấy trang dương bụng thuần một cái đại giỏ che ra tới. Ô vung vừa mở ra, đám người đã là một mảnh ồ lên, nồng đậm thanh hương phát mũi, là nhân công đảo tạo nấm vĩnh viễn khó vọng này bóng lưng hương vị. Đam giáo thụ hít hít mũi, kinh động hô, là cái này hương vị, hương vị thực chính. Dương bụng thuần liền thắng ở chỗ này, một đó là có thể ngạo ra một chén lớn thanh hương nùng canh tới. Duôi tay lấy ra một đó cẩn thận quan sát một lát. Xem nhan sắc cùng tính chất, còn nhẹ nhàng véo ra một chỗ ân khí, liếm liếm đầu ngón tay nùng hương nước bọn, hắn gật đầu hô, đây là thật sự, chỉ là không biết các ngươi là ở đâu thải tới này đó, lại là như thế nào giữ tươi. Lão gia gia, ta chính là nói qua đây là thương nghiệp cơ mật nha. Linh Linh đắc ý lắc lắc đuôi ngựa biển, cái mũi giơ lên thật cao, tựa như này dương bụng thuần thật là nhà nàng dường như. Đam giáo thụ nhìn bốn phía tụ tập tới đám người cũng biết hiện tại không phải dò hỏi thời cơ, ha hả cười nói, nhà ta nhưng không các ngươi tốt như vậy giữ tươi kỹ thuật. Hôm nay trước đêm này dương bụng khuẩn cùng đùi gà nấm cho ta các xương thượng nửa gần, đêm nay tìm mấy cái nông lâm nghiệp lao động sự uống thượng hai ly. Năm đó bọn người kia liền trách cứ ta chưa cho bọn họ mang điểm trở về nếm thức ăn tươi. Hắn như vậy vùng đầu, nhất ban tử cụ ông lão đại mẹ sôi nổi bắt đầu giúp tiền, từng người tuyển vừa lòng đồ vật. Linh Ninh cùng Lục Lam Phỉ nhất thời bận việc không khai. Này đó sơn chân giá cả đính đến không thấp, nhưng không ngại ngại trong thành này đó có tiền các bác gái mua về nhà cải thiện sinh hoạt. Lúc này Đàm giáo thụ lại là vây tay đem Lục Lam Phỉ gọi tới rồi một bên, chỉ vào mấy cái không người hỏi thăm ô rừng kiến nghị nói: "Những cái đó linh chi, đông trùng hạ thảo linh tinh quá mức trân quý, các ngươi bãi tại nơi này một phương diện không an toàn, về phương diện khác cũng không quyền uy tín." sẽ không, có người ở chỗ này mua, chi bằng trực tiếp cùng kia có quy mô, có danh tiếng tiệm thuốc ký hợp đồng, cung cấp cho bọn hắn. Nơi này liền chuyên tiêu này, đó loại nấm sân chân. Nhìn xem trong nhà bố trí, đám giáo thụ lại lần nữa đại diêu này đầu, thở dài nói, các ngươi cái này địa phương làm cho quá mức với kỳ quái, nói bán gì đó đều không giống. Cũng may mấy thứ này đều không lo nguồn tiêu thụ, dược liệu còn muốn chiếm chủ yếu thu vào cũng không biết các ngươi ở phía tổn đại không. Lục Lam Phỉ cảm giác đến ra mặt trước lão nhân là thiệt tình tưởng giúp mấy người bảy mưu tính kế, trầm ngâm một lát, thản nhiên nói: "Chúng ta đổ vật nơi phát ra là ế tỉnh núi lớn chỗ sâu trong, nguồn cung cấp chỉ có thể là có bao nhiêu tính nhiều ít, cái này cũng không thể cố định. Dù sao núi sâu bên trong ra cái gì liền bán cái gì, cấp các hương thân đổi điểm tiền tu." Đàm giáo thụ đề nghị nhắc nhở Lục Lam Phỉ Trong núi mật thảo dược này, đó có thể giao cho tiệm thuốc bán hộ, kia thôn trưởng bọn họ nuôi nấng ra gà rừng cùng thỏ hoang này, đó không phải cũng có thể tìm tiêu thụ dùn cửa hàng sao? Như vậy liền giải quyết nguồn tiêu thụ vấn đề. Nay theo chuyện này mang đến vấn đề lại xuất hiện, Lục Lam Phỉ bản thân không am hiểu đi ra ngoài cùng người cò kè mặc cả, kia một người một yêu cũng vô pháp trông cậy vào. Đành phải tạm thời áp xuống, dù sao lão trại những người đó còn không có ra cái gì sản phẩm tới chậm rãi tưởng là được. Đam giáo thụ đối Lục Lam Phỉ trả lời tuy nói bán tín bán nghi, nhưng cũng săn sóc không hỏi nhiều, dù sao thời gian còn trường, hắn lao nhân ra xem như nhận định nhà này thổ sản cửa hàng. 107 đối chọi gay gắt. Đam giáo thụ xem Lục Lam Phỉ cùng Ninh Ninh bận rộn lên, cũng không ở lâu, dẫn theo một tử nắm thanh toán tiền, trống can jun rẩy rời, rời đi, chỉ là không được nói về sau sẽ thưởng xuyên tới đi dạo. Xem bốn phía mười mấy chọn lựa đồ vật bác trai bác gái, Lục Lam Phỉ bất thời giờ hướng yêu dạ đầu một cái tán thưởng ánh mắt, mục tiêu là trong một góc bị nhàn nhạt linh lực phong bế lầu 2 thang lầu. Bởi vì lầu 2 đồ vật quá mức với Ngụy Tiên, Lục Lam Phỉ căn cứ yêu dạ kiến nghị, ở cửa thang lầu lộng cái nho nhỏ thủ thuật che mắt, cái này thủ thuật che mắt ở Ninh Ninh như vậy sơ cự linh lực dị năng giả trong mắt khởi không được cái gì tác dụng, nhưng ngăn cách một ít người thường còn lại là dư giả. Tiễn đi đi dạo phố bác trai bác gái, chán đến chết Ninh Ninh đông xem tây nhìn rốt cuộc thấy được cái này che giấu thang lầu, lập tức cũng bất hòa chính tụ ở bên nhau đếm tiền Lục Lam Phỉ ba người chào hỏi, đỡ một chút thang lầu liền đi lên lầu 2. Hoa Phỉ Phỉ tỷ. Chỉ chốc lát sau, Ninh Ninh tiếng kêu sợ hãi liền từ trên lầu rung trời vang lên, nàng thanh thủy thanh âm lại là có chút đi điệu. Lục Lam Phỉ từ đếm tiền nghiệp lớn chung ngẩng đầu, Lúc này mới phát hiện Ninh Ninh không biết khi nào lưu lên lầu 2, một phách Long Thánh Giác đổ vai, như thế nào không nghĩ tới coi chừng nàng a. Long Thánh Giác vô về hơi hơi phát đau bả vai lại là không một tia oán trách, ngược lại có chút hỉ thấy Lục Lam Phỉ biến hóa, trên mặt mang theo một tia không phù hợp hắn lười biếng khí chất tiểu xảo trá, ứng hòa nói, "Không có việc gì, lần trước nàng ra ra ra tay chính là thật nhiều tiền, Ninh gia là khách hàng tiềm năng a trên mạng đã dạy." khách hàng tiềm năng mới là đầu to, cũng không thể buông tha. Yêu Dạ không đi theo hai người bước chân lên lầu, Thu Hảo trang tiền hộ bổ sung nói, các ngươi đừng quên chúng ta tùy ý cư quy củ liền hảo. Cái gì quy củ? 1. Tâm tình không hảo không bán. Nhị, lòng tham người mua không bán. Tam, nhìn không thuận mắt không bán. Bốn, phi viêm hoàng người trong nước không bán. Này 4 điều là Lục Lam Phỉ cùng bọn họ cùng nhau chế định. Trên lầu đồ vật cũng không chuẩn bị đại lượng bán ra, đặc biệt là linh lực tinh thạch. Vô luận thứ gì, hai kiện tam kiện có lẽ là thế gian chí bảo, nhưng nếu số lượng nhiều liền thành doanh phố giao hàng hàng thông thường. Xem Ninh Ninh ngốc tại Chu Huệ Quả trước biểu tình cũng biết nàng cũng không có nhìn đến càng vì quan trọng đồ vật, chỉ là Chu Huệ Quả cùng hắc dính xương mù mà thôi. Còn có hai cây hình người thủ ô lục lam phỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, nếu nói Ninh Ninh mở miệng nói Nàng thật đúng là không biết nên như thế nào ứng đối. Phỉ phỉ tỷ, thứ này là của các ngươi. Ninh Ninh gặp qua Ninh Bắc Văn cùng viện nghiên cứu Lê giáo thụ mua về thủ đô này hai loại thực vật, chỉ là ngay lúc đó số lượng quá ít, vẫn luôn đặt ở viện nghiên cứu, cũng không biết nghiên cứu kết quả như thế nào. Nhưng trong khoảng thời gian này, Ninh Bắc Văn cùng Lê giáo thụ liên tiếp lén hô động có khi sẽ để lộ ra đối nảy hai loại thực vật kinh ngạc cảm thán. "Ân làm sao vậy? Ngươi nhận thức Lục Lam Phỉ biết rõ câu vấn. Ninh Ninh cũng coi như là nghĩ thông suốt trong đó việc nhỏ không đáng kể, lúc trước ra ra mua mấy thứ này thời điểm còn không phải là ở thành phố Thiên Minh sao? Tiêu Tiếu Trắng Lục Lam Phỉ liếc mắt một cái, "Hảo, cái này phòng trừng các ngươi không lo người mua, mấy ngày hôm trước Lê gia gia đều còn tìm quá ông nội của ta làm nghi cách lại tìm vài quặng đâu. Phải không?" "Ha ha, kia làm cho bọn họ tìm thời gian tới mua đi." Giá cả sẽ không có đấu giá hội thượng như vậy thái quá. Long Thánh Giác cười đến thực thích thú, lộ ra một hàm răng trắng. Phần 88. Lục Lam phỉ lại dặn dò vài câu, sợ La sợ hai người kia ở chính mình không ở thời điểm không đem khách hàng làm thượng đế. Nhìn xem thời gian đã tiến ngọt, chạy nhanh cùng Ninh Ninh xuống lầu trở về trường học. Ngày mai mới tính quân huấn kết thúc buổi chiều có cái đơn giảng trường học duyệt binh nghi thức, đêm nay còn có cái đại liên hoan. Này hai dạng mã tính sớm dặn dò quá ngàn vạn không thể vắng họp. 9 tháng sau giờ ngọ nóng rắt thái dương treo cao không trùng, cùng với nơi xa trên đại thủ biết tiếng kê ơ, làm người cảm giác không khí giữa nơi nơi đều là ẩn hình họa cầu, làm người hận không thể một đầu chui vào bình nước khoáng tử. Nông lâm nghiệp đại học lớn nhất chủ sân thể dục thượng, mấy chục cái phương trận ở từng người huấn luyện viên dẫn dắt hạ chẩm rãi di động, lục lam phỉ liền ở trong đó, loại này thời tiết lục lam phỉ cũng không thể nơi hà. Âm thầm trong lòng mặc niệm an hồn chú tới trấn an chính mình, càng thêm dao động thần thức dưới chân vẫn là không tự giác đi theo đồng học bước chân cao khởi hạ xuống. Lục Lam Phi ngươi liền không cảm thấy như sao? Con hảo chỉ có hôm nay nửa ngày tiếp thu bọn họ độc hại, nghe nói đêm nay đại liên hoàn các giáo quan cũng tham gia chúng ta ban huấn luyện viên hảo soái, lão nương đêm nay muốn đùa giỡn hắn một phen. Mã Tính mồ hôi đầy đầu thấp kém áo ngụy trang bị mồ hôi lướt nhẹ, gắt gao dán ở phía sau bối. Nhưng trong đầu ý niệm vẫn là đáng giá người cùng bái một fan. Lục Lam Phỉ cũng là ở cưỡng bác chính mình nhẫn nại, giọng nói nóng rát phát làm, liền kém không có bóp pháp quyết tế ra thần thức hộ thể, ngẫm lại dưới ánh nắng chói chang huy mồ hôi như mưa huấn luyện viên cùng mặt khác đồng học, hay còn nuốt một chút không tồn tại nước miếng, kia cũng không có biện pháp, chịu đựng đi. Này không phải độc hại, là rèn luyện hảo không? Uy, ngươi nói này huấn luyện viên dáng người tốt như vậy, Sở lên có hay không 6 khối cơ bụng a. Mã Tính một bộ sắc nữ bộ dáng nhìn chằm chằm phía trước huấn luyện viên đĩnh bạt bóng dáng, lại lần nữa bu่ย thêm một câu, ong eo hẹp ngồng, không biết lão nương đem được với này cực phần không. Đột nhiên nhảy lên làm lục lam phỉ một trận khí tuyền, này Mã Tính cũng quá khoa trương đi. Ngươi đi thử thử, nói không chừng sẽ có kinh hỉ là ngươi thiệt tình cảm thấy hứng thú nói, ta có biện pháp giới thiệu ngươi cùng hắn nhận thức. Linh Ninh nha đầu này nhìn Thiên Chân Vô Tà, nhưng lại tư tưởng so sơn thôn gia tới Lục Lam phỉ, nhưng buôn phóng không ngừng nhỏ tí tiẹo. Mã tính miệng một phiết tỉ nhỏ nhi, ngươi thật đúng là đừng cái ta, ai. Nếu không như vậy đi, ta đi đem hắn cấp thông đồng, các ngươi không phải nghĩ ngươi sao? Linh Ninh đôi mắt tức khắc sáng ngời, đây là cái ý kiến hay, nhanh a. Hắc hắc, ngươi cho ta thật hoa xí si a, hiện tại đi bất tử đến thê thảm mới là lạ. Ai. Huấn luyện viên nhìn qua. Lục Lam Phỉ cảnh cáo nói âm chưa lạ, cái kia tuấn giật mặt đen huấn luyện viên lạnh lùng nhìn các nàng ba người, quát lớn, "Các ngươi, bước ra khỏi hàng." Này hét lớn một tiếng, ánh mắt mọi người lập tức liền đều tập trung ở Lục Lam Phỉ cùng Mã Tĩnh, Ninh Ninh ba người trên người, ba người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều viết thảm, do do dự dự mà đi ra. Mặt đen huấn luyện viên lông mày nháy mắt tê ở cùng nhau, trầm giọng nói, "Các ngươi ba cái đang làm gì?" quân huấn trong lúc trâu đầu ghẻ thai, nghiêm trọng phá hủy các ngươi lớp vinh dự, ta phải cho các ngươi phụ đạo viên báo cáo, khấu tiêu các ngươi quân huấn trong lúc học phần. Linh Linh cùng Mã Tĩnh miệng há hốc, Lục Lam Phỉ cũng ở trong lòng nghĩ non, muốn hay không như vậy nghiêm trọng a. Mã Tĩnh cũng không phải là cái gì thiện lương người, này đều cuối cùng một ngày, ra loại này chuyện xấu cũng không phải là chuyện tốt. Quan trọng nhất chính là xoé ca phụ đạo viên trước mặt chính mình hình tượng liền bị hao tổn. Nghĩ vậy nhỉ, nàng lập tức không làm, "Giơ lên, dựa vào cái gì a, không phải nói nói mấy câu sao? Hôm nay sửa phạt chúng ta chạm quân tư không phải hảo sao? Nói đi, 1 giờ, 2 cái giờ, nhưng ngàn vạn đừng nói xấu học phân." "Trang cái gì?" Cuối cùng một câu cơ hồ thật sự cổ họng phát ra, nhưng rõ ràng những lời này bị huấn luyện viên nghe xong cái rõ ràng, huấn luyện viên sắc mặt càng đen. "Nói chuyện không phải việc nhỏ." Các ngươi đối đãi quân huấn thái độ mới là đại sự. Ngươi hiện tại cái dạng này càng là không thể mặc kệ, việc này ta nhất định báo cho các ngươi phụ đạo viên, từ nghiêm chỉ trị. Tuy rằng Lục Lam Phỉ cảm thấy Mã Tinh thái độ thật sự có chút sai lầm tồn tại, có thể di động bất động huấn luyện viên liền nói khấu học phần cũng thật quá đáng, tuy rằng nàng chính mình không thế nào để ý học phần không học phần, nhưng học phần đối với một cái sinh viên là nhiều quan trọng, này không cần nói cũng biết, mới vừa quân huấn liền khấu học phần. Đối mã tính cùng Ninh Ninh nhất định không hảo đi. Còn có một bên nói không chừng bị tội liên đới băng ngưng tuyết chờ mấy người. Không Dung Lục Lam Phỉ có cơ hội nhìn đến băng ngưng tuyết trong mắt một tia ấm áp, mặt đen huấn luyện viên mặt lập tức liền kéo đến càng dài, "Ngươi cút cho ta ra đội ngũ." Nghiêm trọng. Sở hữu đồng học đều cấp mã tính đưa mắt ra hiệu, ám chỉ nàng nhận cái sai liên tính. Nhưng cô tình mã tính giống không nghe được dường như, cái mũi kiểu láo cao một bộ không nhận thua bộ dáng. Liên ở cái này rằng có không giới thời điểm, thân thể dục mặt trên lập tức khai vào được một chiếc mầu xanh lục xe dịp, kéo kẹt một tiếng ngừng ở lục lam phỉ cái này phương trận phía trước. Lập tức toàn bộ thân thể dục sôi trào. Mấy chục cái huấn luyện viên lập tức vây quanh lại đây, mỗi người sắc mặt ngưng trọng, bởi vì cái này xe dịp giấy phép không đơn giản là quân đội, hơn nữa kia một chuỗi con số quá làm nhân tâm kinh ngạc. Ở một mảnh lặng ngắt như tờ chung, Từ xe dẹp thượng đi xuống tới một cái người mặc màu đen tây trang trung niên nam tử, ánh mắt lăng liệt, không giận tự uy. Ninh Ninh trong lòng tức khắc lộ bộ, một tiếng, này bình thường đi theo ra ra bên người một tấc cũng không rời cảnh vệ như thế nào tới? Chẳng lẽ ra ra xảy ra chuyện gì? Liên đại hướng phương chợt ngoài chạy tới. Lục Lam Phỉ cũng nhận ra người tới, chạy nhanh hướng Ninh Ninh nhìn lại, thấy nàng lã chã chưa khóc bộ dáng, giơ tay giữ nàng lại. Một đạo mặt trời rực rỡ hạ không thấy được kim sắc lưu quang từ nàng ngón tay tiêm chui vào Ninh Ninh quay cuồng tứ hải. Ninh Ninh, bình tĩnh. Ninh Ninh ở lục lam phỉ an ủi hạ cuối cùng là dừng nôn nóng nội tâm, nôn nóng nhìn chằm chằm người tới không bỏ. Tu tập lên các giáo quan hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm nam tử ý đồ đến, còn tưởng rằng là tới đột kích thị sắt nông lâm nghiệp quân huấn chẳng huống, lúc này huấn luyện viên giữa chính ủy, sắc mặt đột nhiên ngẩn ra, quá to, toàn thể chú ý tập hợp. Ngay mắt, mấy chục cái huấn luyện viên tập hợp xong, Chính ủy đi phía trước một bước, hướng cái này Tây Trang Nam tử kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Thủ đô 20 tập đoàn quân 20 liền chính ủy lưu chấn báo danh, thỉnh chỉ thị. Tây Trang Nam tử dừng lại bước chân, đáp lễ lúc sau, nhíu nhíu mày, như thế nào, ngươi nhận thức ta? Thấy cái này Tây Trang Nam tử ngưng mi trầm tư, Chính ủy có chút tiểu ngượng ngùng, báo cáo, năm trước quân khu luận võ ta cầm một cái đại tam rất xa gặp qua ngài một mặt. Lưu Trấn lúc này giống một cái tiểu hài tử giống nhau, ngượng ngùng xoắn sít. Tây Trang nam tử nhàn nhạt gật gật đầu, đem đầu chuyển hướng về phía Lục Lam Phỉ cùng Ninh Ninh, chỉ thấy hắn sửa sang lại quần áo, trong mắt toàn là thuốc mục, đi đến hai người trước mặt nói, "Các ngươi hiện tại có thời gian sao? Cùng ta đi ra ngoài sẽ." Thanh âm rất nhỏ, nhưng lấy động tĩnh lại là rất lớn. Phải biết rằng, Lục Lam Phỉ Linh Ninh lúc này đang đứng ở cùng huấn luyện viên đối chọi gay gắt Mã Tĩnh bên cạnh người, nghe rõ lời này Mã Tĩnh trừng lớn hai mắt, mà phía sau các bạn học càng là một mảnh ồ lên, một chuyến 10, 10 chuyến 100. 108 phiền toái bắt đầu. Có phải hay không ông nội của ta làm sao vậy? Linh Ninh cuối cùng vẫn là nhẫn không giối trong lòng sợ, run rẩy thanh âm hỏi ra tới. Không phải, chủ yếu là Linh chủ tịch tìm lục Lam phỉ có một số việc muốn nói. Thuận tiện kêu ngươi trở về nghe một chút dặn dạy. Trung niên nam nhân trên mặt cuối cùng trồi lên một tia mỉm cười, hắn đi theo Ninh Bắc Văn bên người nhiều năm, đối kiểu tiểu hiểu chuyện Ninh Ninh cũng coi như là nhìn lớn lên. "Nga, vậy là tốt rồi. Bất quá ra ra tìm phỉ phỉ sự tình gì a?" Tiên thúc thúc trước lộ ra một chút bái. Ở trung niên nhân hộ tống hạ, Lục Lam Phỉ cùng Ninh Ninh không coi ai ra gì tránh thoát huấn luyện viên dặn dạy rời đi trường học lại không biết một màn này cấp dư lại người mang đến cái dạng gì cảm tưởng, tóm lại là ngũ vị tạp trần, tưởng gì đó đều có. Lưu Chấn thấy Lục Lam Phỉ cùng Ninh Ninh là bị quân đội đại lao thủ hạ mang đi, cũng liền thuận thế buông tha Mã Tĩnh lần này, bất quá nói chuyện vẫn là rất nghiêm túc. Mã Tĩnh nhưng thật ra vẫn luôn nhìn theo Lục Lam Phỉ hai người lên xe, căn bản không chú ý tới huấn luyện viên nói gì đó. Đối hai người không coi ai ra gì rời đi còn có một người tương đương khó chịu. Đó chính là mới nhậm chức lâm quản hệ hệ chủ nhiệm, La Phương. La Phương từ một khu nhà không biết tên loại nhỏ đại học điều đến này sở quốc gia cấp trường học tới không lâu, thiết giống nhau quan hệ cùng vẫn còn phong vận diện mạo làm nàng đi vào trường học liền như cá gặp nước, thực mau liền từ một người hành chính nhân viên hỏa tiện thăng nhiệm một cái hệ chủ nhiệm địa vị cao. Nhà dâu mới nổi giống nhau tâm thái làm nàng gấp không chờ nổi yêu cầu người khẳng định, yêu cầu người tôn trọng. Nhưng hôm nay lại là bị tức giận đến thất khiếu bức gói. Mang đi hai cái học sinh không biết là người nào không nói, chỉ cần này hai nữ sinh liền tiếp đón đều không đánh một cái liền đạm nhiên mà đi liền có chút không cho mặt mũi. Nàng rõ ràng liền đứng ở sân thể dục bên cạnh các nàng hai nhất định phải đi qua trên đường vẫn là bị bỏ qua đến hoàn toàn. La Phương thực tức giận tính toán về sau hảo hảo cấp hai nữ sinh tốt nhất chính trị khóa. Tuy ý cư, Ninh Bắc Văn vững vàng mà ngồi ở lầu 1 trên sofa trên mặt liền ly trà đều không có, có vẻ có chút khó coi, tiến đến khách hàng bị trên cửa đồng chủ có việc, tạm dừng buôn bán thẻ bài ngăn cách bên ngoài, Long Thánh Dực cùng yêu dạ đối nhân loại quyền lợi địa vị hoàn toàn không cảm giác, đối Ninh Bắc Văn uy thế càng là làm như không thấy, hãy còn một người một máy tính điên cuồng hấp thu thế giới này sở hữu tri thức. Vẫn là trong quá trình chờ đợi Ninh Bắc Văn có chút không kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Long Thánh Dực nói, "Tiểu tử ta đã thấy ngươi." Đúng vậy, chưa thì thế nào? Trước nói hảo, hôm nay trong tiệm tổn thất đi phía trước phó cho ta. Long Thánh giác mới mặc kệ hắn trong ánh mắt có cái gì ý vị thâm trường, dù sao hắn là cái gì đều không quan tâm. Linh Bắc văn chạm vào cái mềm cái đinh, bất quá nhưng thật ra không độ trí, đứng lên ở cửa hàng chậm rãi dạo bước nhất nhất nhìn lại, đương nhìn đến nơi này chưa kịp thu đi bán cho tiệm thuốc Đông trùng hạ thảo cùng linh chi, hắn động dung. Các ngươi mấy thứ này thực mới mẻ a? Mười bàn sơn lấy tới. Hắn nhưng thật ra thực chắc chắn, Lục Lam Phỉ thuần di không giấu giếm được này, đó người có tâm, hắn nghi hoặc chính là mặt khác một cọc, chỉ dựa vào một cái cẩu cẩu là lộng không ra nhiều như vậy sơn chân đi, hay là sáu bàn lão trại động vật báo ân ở hai cái lão nhân chết đi còn ở tiếp tục. Đúng vậy, động vật so người hảo quá nhiều, cũng kỷ niệm cũ tình, còn sẽ không xem người xấu đẹp nói chuyện. Yêu Dạ Kỳ thật vẫn luôn chú ý bên này. Nhàn nhàn bổ sung một câu. Lục Lam Phỉ bởi vì lúc sinh ra lớn lên quá xấu bị bỏ với giới cổ sự tình rất nhiều người đều biết, chỉ là đương sự đều không mở miệng nói cái gì, người khác cũng không hảo đứng ra nói rõ lý lẽ, nhưng giúp đỡ ra vài phần cơn giận không đâu đến là không, có gì vấn đề. Yêu dạ không phải nhân loại, nói lên lời này tới đúng lý hợp tình, nhưng thật ra nhất thời đem Linh Bắc văn nhạnh ở Ninh Bắc Văn bên người một cái ở trong nhà đều mang kính dâm nam tử đột nhiên tới gần hắn nhỏ giọng nói một câu cái gì. Long thánh giác cùng yêu dạ đồng thời chấn động, kinh ngạc ánh mắt đầu hướng kính dâm nam. Ninh Bắc Văn nghe xong lúc sau sắc mặt liền biến, nhưng nhớ tới lục lam phỉ lâu dài dị trạng cũng liền áp xuống tâm tư, trong lòng biết rõ ràng cùng trước mắt hai cái nhìn như hòa ái kỳ thật cảnh giới tâm pha cường nam nhân nói không được nói cái gì, đành phải một lần nữa dầu dĩ mà ngồi trở lại sofa. Đối mặt kính dâm nam tử ý bảo đi lên nhìn xem thủ thế vây vây tay. Xông vào sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng tao trợ thượng trong chốc lát cũng không lãng phí thời gian. "Da da, sao ngươi lại tới đây?" Ninh Ninh đi ở phía trước đã là nhảy bắn đi tới Linh Bắc Văn trước mặt. Lục Lam Phỉ cũng theo tiến vào, lễ phép hô: "Linh gia gia muốn gặp ta là vì chuyện gì? Con cần ở chỗ này tới gặp ta." Nàng biết Nàng cùng Mục Định Quốc nói chuyện là không thể gạt được trước mặt vị này lão nhân, chỉ là không nghĩ ra như thế nào hắn lão nhân ra sẽ hạ mình đến chính mình tiểu điếm. Bên ngoài trung niên nhân cũng không có vào cửa, chỉ là đứng ở bên ngoài phụ trách cảnh giới công việc. Linh Bắc Vân nhìn xem Long Thánh Giác cùng Ưu Dạ có chút muốn nói lại thôi. Lục Lam Phỉ thấy thế, tươi sáng cười, một loại lệnh người thuyết phục khí chất thần hiện, "Không, có gì không dám nói với người khác, bọn họ ngươi không cần lo lắng." Ngay cả tự xưng là rèn luyện cũng đủ linh bác văn cũng bị này, tôi cười dẫn tới tâm thần buông lỏng theo bản năng theo Lục Lam Phỉ nói nói. Lần trước ngươi nhị gia gia nói qua nếu là có cái gì người khả năng cho phép sự tình có thể tìm người hỗ trợ đúng không? Phần 89. Đúng vậy, linh gia gia không cần khách khí. Lục Lam Phỉ cũng là theo bản năng thẳng thẳng thân thể không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhệ vụ tới cửa, chỉ là không biết có hay không phí dụng nhưng thu. Ở chúng ta Viêm Hoàng đã biết phổ sao giả trung mạnh nhất có Tam đại gia tộc, Cố gia ẩn ra, Linh gia. Nay Cố gia xem như dị năng Tam đại trong gia tộc lợi hại nhất cũng nhất điều tản một chi, bọn họ nghiên tập dị năng cùng thực vật có quan hệ, cụ thể sao lại thế này ta không biết. Hiện tại ta muốn nói chính là Cố gia này đại con một Cố Minh sự tình, không biết người gặp qua không có. Nói nơi này, Ninh Ninh sắc mặt có chút khác thường, mà Lục Lam phỉ tắt nhìn Linh Bắc Văn chờ đợi hạ. Cố gia đã là năm đời đợt chuyển, hiện tại Cố Minh gánh vác Cố gia rất nhiều hy vọng, nhưng là cái này Cố Minh không biết là bảo hộ quá mức có chút bắn ngược vẫn là cái gì, hắn hoàn toàn không dựa theo đã định lộ tuyến đi, một hai phải đến thủ đô nông lâm nghiệp tới Niệm đại học. Niệm liên niệm đi, lại là quá mức buộc lộ mũi nhọn, dẫn tới quốc tế thượng rất nhiều thám tử đều nhìn chằm chằm hắn đâu. Thượng nửa năm có cùng cuối cùng em mở quốc phái người tiếp xúc quá hắn, giống như nháo đến không thoải mái. Này đó không phải tộc ta đối đãi nhân tài phương pháp là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chúng ta chỉ biết lần này khai giảng nông lâm nghiệp tân tăng không ít hai mắt, bởi vì tân sinh cùng chuyển nhập còn sống có lão sư đều quá nhiều, chúng ta tạm thời còn không có lý suất đầu tư tới. Ninh Bắc Văn dừng lại, Ninh Ninh rồi nói, rước lấy phiền toái nhiều như vậy, này Cố Minh cũng thật đủ chán ghét. Không ai để ý tới nàng, Lục Lam Phỉ nhìn Ninh Bắc Văn mắt dự cảm phiền toái muốn thượng thân, sau đó đâu? Sau đó, ngươi nếu là Phương Tiện nói, giúp đỡ bảo hộ hắn đến chúng ta người rút đi cái đinh. Đây là Ninh Bắc Văn này tới mục đích, Lục Lam phỉa ra tay giữ được một tòa thành thị cảnh tượng quá mức cường đại, cảnh tượng quá mức chấn động, chuyện này tìm nàng hỗ trợ chuẩn không sai. Hơn nữa nàng cũng nên sẽ ra tay, tư cập này, hắn lại lần nữa bổ sung một câu. Cố Minh vẫn là Ninh Ninh vị hôn phu, hy vọng ngươi xem ở mục Ninh hai nhà quan hệ thượng liền giúp giúp vội đi. Ở Ninh Ninh nói thầm ai ngờ gả cho cái kia hoa khổng tước là lúc, Lục Lam Phỉ đã là thống khoé gật đầu đáp ứng xuống dưới. Cái thứ nhẽ nhảy ra phản đối không thể tưởng được là Long Thánh Giác, không được. TV thượng bảo hộ đều là bên lợi, còn có những cái đó bảo tiêu bảo bảo liền sẽ bảo đến trên giường đi, ta không chuẩn. Mọi người cùng nhau hát tuyến, trong đến kính dâm nam tử nhéo nhéo nắm tay, vẫn là bua ra. Phỉ Phỉ, ngươi đáp ứng quá ta, bất hòa nam nhân khác có liên lụy. Ngươi đã quên. Long Thánh Giác nói được cực kỳ vô tội, ánh mắt cùng kia lấy lòng người tiểu cẩu một cái bộ dáng. Cái gì liên lụy? Chỉ là thuận tiện bảo hộ mà thôi, nhân gia vẫn là viêm hoàng mạnh nhất dị năng gia tộc gia tộc ra tới, có cần hay không ta bảo hộ vẫn là dấu chấm hỏi đâu. Lục Lam Phỉ vẫn là có một kia làm người bạn gái tự giác, kiên nhận hướng Long Thánh Giác. Không sao, ta không chuẩn ngươi lại tiếp cận cái nào nam nhân. Nhìn dáng vẻ long thánh giác tiểu hài tử bướng bình tĩnh tình pha vào. Linh Bắc văn giả ý ho nhẹ hai tiếng, biết chuyện này nếu Lục Lam Phỉ đáp ứng rồi hẳn là liền sẽ không xuất hiện được dễ, khắp nơi nhìn nhìn, hỏi yêu dạ nói, người trẻ tuổi, các ngươi nơi này trên gác mái có phải hay không còn có cái gì thứ to ta? Còn cất dấu? Da da da da, ngươi không nói ta còn kém điểm đã quên, đang chuẩn bị đêm nay cho ngươi điện phải đâu? Mặt trên có người lần trước cùng Lê Gia Gia cùng nhau mua chu huyết quả cùng hắc dính sương mù Nga, đi thôi đi thôi, ta dẫn người đi xem. Nói liền chuẩn bị lôi kéo Ninh Bắc Văn hướng thang lầu chỗ đi, nhưng Ninh Bắc Văn không nhúc đích. Ninh Gia tuy nói cũng là dị năng giả nhà, nhưng Ninh Bắc Văn lại là bên trong ngoài y mớn, hắn nhìn không tới thang lầu nơi. Hắn bên người kính dâm nam tử chạy nhanh tiến đến hắn bên người thấp rộng giải thích vài câu, Ninh Bắc Văn Ninh như mày, hiện ra một tiêu bức nhân khí thế tới. Ngà, này còn có cái này môn đạo. Ngươi không thể phá vỡ sao? Linh linh thần thức rốt cuộc nông cạn, căn bản không biết này thang lầu chỉ là ẩn tầng, rồi, đây đầu mờ mịt nhìn đến gần yêu dạ, ông nội của ta cùng luôn ca ca đang nói cái gì a? Yêu dạ nháy mắt đào hoa, hiểu ý cười, ưu nhã chậm rãi giơ tay, đỏ bừng môi toát ra mấy cái tối nghĩa thang âm, chỉ thấy hắn đầu ngón tay chậm rãi ngưng tụ khởi một đoàn sương đen, sương đen vừa ra, Tới gần thang lầu 3 người tức khắc cảm giác một cổ phát ra từ nội tâm dùng mình đánh úp lại, không khỏi lui ra phía sau một bước. Di động tới như ngọc bàn tay, yêu dạ mềm nhẹ đem xương đen trong người trước một hoa, kỳ tích một màn ở Ninh Bắc văn trước mắt bày ra, lúc trước một chậu người cao cây xanh buồn cảnh chậm rãi biến mất, một đạo cổ xưa gỗ đỏ thang lầu hẳn hiện diện, mặc trên giờ phút này một mảnh u ám, có một loại đi thông thần bí địa phương ảo giác. Di, cái này không giống nhau a. Nhưng nơi nào không giống nhau a. Linh Linh tiên đầu, không nghĩ ra biến hóa này đến tuột cùng ở đâu. Bất quá năng lực chú ý hiển nhiên duy trì không được bao lâu, hưng phấn lôi kéo Ninh Bắc Văn, "Đi thôi, đi lên mua điểm hiếm lạ đồ vật. Các ngươi còn đi nghiên cứu nửa ngày, nguyên lai chu huyết quả là bổ hết, hắc dính xương mù cái gì đều có thể dính thượng, nói không chừng chặt đứt cánh tay cùng chân đều có thể dính thượng." Yêu Dạ thấy kia ba người đều theo thang lầu lên rồi, Không có chủ nhân đi theo giống bộ dáng gì, nhưng xem Long Thánh Dực cùng Lục Lam Phỉ hai cái càng nói thanh âm càng thấp, thân ảnh dựa đến càng ngày càng gần, cũng không biết khi nào mới có không, làm cổ đồng chi nhất hắn chỉ có nhận mệnh đi theo lên lầu đi. Ai kêu hắn càng ngày càng quyến luyến cái này kêu địa cầu địa phương, Long thần đại nhân không phải cũng là sao? 109 nguyên thị tái hiện. Long Thánh Dực nhìn yêu dạ đi theo lên lầu bóng dáng, Trên mặt hiện ra một cái không phù hợp hắn trích tiên khí chất đáng khinh tươi cười, kia ý tứ rõ ràng chính là tính ngươi thất thời, quay đầu lại đem thân thể càng thêm đến gần rồi Lục Lam Phỉ. "Phỉ Phỉ, nói thật, ngươi phải bảo vệ cái kia nam có thể, nhưng không chuẩn xuất hiện ở hắn trước mặt, tới ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, ngươi có thể phóng một đạo vô hình cấm chế ở hắn bên người, ở thế giới này bảo đảm không người biết hiểu, vừa không lộ dấu vết lại đạt tới mục đích bảo vệ, cụ thể là Vì sợ Lục Lam Phỉ cùng cái tên không biết tên Cố Minh có điều tiếp xúc, Long Thánh Giác chỉ kém không tự thân xuất mã đi theo Lục Lam Phỉ phía sau. Giờ phút này mặt thụ tùy cơ hành động còn chỉ là một bữa ăn sáng. Lục Lam Phỉ phần lớn thời gian muốn ở tại trường học ký túc xá điểm này đã làm hắn thực không thoải mái, mỗi ngày không ai lại nhảy, không ai tay cầm tay giáo này giáo kia, cái loại này mất mát cảm giác là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nay còn muốn đi bảo hộ một cái nam Cái này kêu hắn trong lòng càng là chua sót, hiện tại hắn cũng biết đây là tục xương ghen. Long Thánh Giác, ta không nghĩ ta sinh hoạt quá đến càng ngày càng không thú vị, như vậy không phải không có vui sướng lý do. Tin tưởng ngươi cũng nghĩ đến rất rõ ràng, cái gì kêu ký thác. Ta cũng tính toán ở niệm đại học gián đoạn tìm được cái tiêu khiển, đúng không? Lục Lam Phỉ buồn cười nhìn trước mắt gần như chơi xấu khuôn mặt tuân tú, nghe hắn lại nhảy liền so mang hoa, không khỏi chen vào nói nói. Mắt thấy trước mắt khuôn mặt chốc lát ra nguệ vài rất nhiều, ngôi sao lóe sáng đôi mắt lập tức cảm đạm đi xuống, lục lam phỉ chỉ cảm thấy trong lòng mố căn huyền bị hung hăng kéo động, một cổ nồng đầm không tha toát ra manh mối, vội vàng bổ sung nói. Đã biết ta sẽ không ở nam nhân kia trước mặt xuất hiện, ta sẽ hảo hảo dùng tới ngươi dạy cho ta câm chế. Miệng lưới là tiêu chuẩn hống hài tử thức, cố tình long thánh giác chính là ăn này bộ, giống được đến khẳng định tiểu hài nhi giống nhau muốn nổi lên khen thưởng. "Hừ, vậy ngươi mỗi ngày buổi tối trở về 1 giờ buổi ta trò chuyện. Ta biết ngươi có thể." Xem hắn một bộ xuân tâm nộn nhạo bộ dáng liền không có hảo tâm, Lục Lam Phỉ mới không để ý tới hắn không hợp lý yêu cầu, mắt hành trường, không được. Vạn nhất bị người khác phát hiện còn phải. Kia hiện tại ngươi hôn ta một cái." Long Thánh Giác đưa qua khuôn mặt, khẩn cầu bộ dáng thật sự làm người không đành lòng cự tuyệt. Lục Lam Phỉ nghe một chút trên gác mái động tĩnh, Nhìn nhìn lại bên ngoài thủ vệ trung niên nhân tâm một hoảnh, môi đỏ như hắn mong muốn in lại hắn tuấn dật khuôn mặt. "Hào đi. Vừa lòng sao?" Nay vẫn là hai người lần đầu tiên tại như vậy công khai trường hợp hạ thân mật, Long Thánh Giác có một loại bị khẳng định cảm giác, lập tức chán ra một cái lười biếng mê người tươi cười, không hài lòng, nhưng có chút ít còn hơn không. Hai người ở dưới lầu khanh khanh ta ta bồi dưỡng cảm tình, trên lầu ba người lại là ngươi tới ta đi ra giá. Còn Linh Bắc Văn bên người dị năng giả kêu ngôn hoàn, ở ánh sáng có chút tối tăm trên gác mái cũng là kính dâm không rời mặt, vừa lên lâu hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp. Chu huyết quả cùng hắc dính xương mủ bị từng cây đào tạo ở có chút bình thường chậu hoa, nhưng chậu hoa phát ra hơi thở làm hắn cảm giác giống như đã từng quen biết, tâm thần hoảng hốt hết sức căn bản không nghe rõ Linh Bắc Văn cùng yêu giả giao dịch nội dung. Đây là cảm giác gì? Đưa nguồn hoan đứng ở trong lầu các gương bàng bạc thuần khiết linh lực làm hắn chấn động toàn thân, rốt cuộc gỡ xuống hàng năm không rời thân kính râm. Này nhất cử động ngay cả Ninh Bắc Văn cũng đã nhận ra dị thường, Ninh Ninh càng là đại kinh tiểu quái tưởng rối tay che lại hắn đôi mắt, đối với yêu dạ quát. Yêu dạ, nhớ rõ đừng nhìn ta nguồn ca ca đôi mắt. Nhưng, nàng cảnh cáo tới có chút vãn, yêu dạ đã đối diện thượng nguồn hoan cặp kia quỷ dị màu bạc hai trong mắt. Linh Bắc Vân cùng Ninh Ninh thầm hô một tiếng không xong, bị Nôn Hoan xem qua người sẽ nháy mắt thạch hóa, thân thể thiếu chút nữa người ở thạch hóa nháy mắt liền khả năng đình chỉ tim đập. Ở Ninh gia gia tôn hai trong mắt, yêu mị yêu dạ liền thuộc về thân thể không phải thực tốt kia loại người, bởi vì hắn làn da thật sự trắng non sắp trong suốt. Nhưng làm cho bọn họ không dám tin tưởng một màn đã xảy ra. Luân Hoàn trong mắt mổ bạc quang mang sắc thật như thực chất tỏa định yêu dịu dạ nhưng yêu dịu bộ dáng tựa hồ không đã chịu một tia ảnh hưởng. Tàn bộ ở ngân quang trung đi lại, ưu nhã mỹ hoặc mắt đảo hoa toát ra một tia hứng thú. Thú vị, ha ha quá thú vị, đây là cái gì lực lượng? Nếu là lại cường một chút sẽ như thế nào? Luân Hoàn lúc này lầm vào một cái tuyệt diệu cảnh giới, ở địa cầu cái này linh lực thiếu thốn trong thế giới, dị năng giả muốn đề cao chính mình tu vi có thể nói là khó càng thêm khó. Nại Nôn Hoan nhìn qua 25, 26, nhưng hắn thiên phú lại là ở 4, 5 tuổi thời điểm bị linh gia từ tiểu địa phương phát hiện cũng chậm rãi hoa đại giới bồi dưỡng ra tới, 20 năm thời gian, hắn chỉ có thể cảm giác dị năng đã đạt tới một cái bình cảnh. Hôm nay đột nhiên tới nồng đậm linh lực lại là kích đến hắn dị năng linh lực bay loạn, ẩn ẩn có vô pháp ngăn chặn cảm giác. Yêu Dạ mày mày chưa thương ngược lại làm Nôn Hoan có chút hưng phấn. Ở dị năng tổ mười mấy người cũng thường xuyên bắt lấy cơ hội liền luận bàn một phen, liên vị có thể làm từng người đột phá nhưng năng lực của hắn có chút đặc thù không cần lâm thời phát công, cũng không cần áp ủ linh lực chỉ cần gỡ xuống mắt kính, làm đến dị năng tổ không ai cùng hắn ngạnh kháng một lần. Xem trước mắt yêu dạ cử trọng nhược khinh bộ dáng, luôn hoan phóng lo lắng lúc này mới bắt đầu tụ tập trong cơ thể dị năng, nơi này chỗ được trời ưu ái linh lực suối nguồn, hắn quanh thân bắt đầu điên cuồng kích động màu bạc gió lốc. Này do Lốc Ngưng tụ trung tâm chính là hắn đôi mắt, nương lốc xoáy lực đạo, từng đạo màu bạc giống hắn đôi mắt tụ tập, màu bạc hai trong mắt càng thêm sáng ngời. Linh Bắc Văn cùng Ninh Ninh thấy vậy uy thế, chạy nhanh thối lui đến cửa thang lầu, như thế cao cấp bậc dị năng đối công, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua. Yêu Dạ hiện tại ở màu bạc quần sáng tỏa định trung, tưởng rơi khỏi lại phát hiện bốn phía không khí sớm đã động lại, ngay cả trên gác mái tinh thạch cũng vô pháp cho hắn cung cấp lực lượng suối nguồn. Ở áp chế Thước Hải Nguyên Thệ căn nguyên lực lượng lúc sau, yêu dạ sở thừa thần lực đã là không đến ngày thường năm thành, ngăn cản luôn hoan vô ý thức công kích nhưng thật ra dự giả, nhưng đối mặt hắn thúc dục lốc xoáy chung đánh úp lại chùm tia sáng liền có chút lực bất tòng tâm. Cao ngạo quán hắn hoàn toàn không thích hiện tại chịu người sở chế chẳng huống, đặc biệt này chế trụ hắn vẫn là hắn vẫn luôn không để vào mắt người. Lập tức, âm thầm dẫn động một tia thần thức chậm rãi hương thức Hải châu chôn sâu trong nguyên thị lực lượng câu dẫn. Chỉ nghĩ ở nhờ một tia nguyên thị thần thức tới giúp chính mình thoát ly này quẫn cảnh, hoàn toàn quên mất này nguyên thị lực lượng điên cuồng nơi. Dưới lầu Long Thánh Giác theo như lời một thân thần thức cũng sở thừa không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc cùng nguyên thị lực lượng từng có tiếp xúc, trên lầu yêu dạ vừa động hắn liền có điều cảm ứng, đang cùng Lục Lam Phỉ trêu đùa ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, "Này yêu dạ là ở làm chi sao?" Phần 90